Chào mừng tất cả các bạn khán thính giả đã quay trở lại với kênh. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn bộ truyện ngắn mới rất hay và cảm động của tác giả Lê Thúy Diễm. Nội dung và diễn biến bộ truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không, tôi không bao giờ chấp nhận chung chồng với người phụ nữ khác. Nếu cô không đồng ý rồi tôi cưới thêm vợ hai thì chúng ta buộc phải ly hôn. Ly hôn, anh nói chúng ta ly hôn. 9 năm tình nghĩa vợ chồng của chúng ta, không bằng tình cảm của anh và cô ấy hay sao? Anh nói đi, nói rõ cho tôi nghe xem. Tiếng la hét, tiếng cãi vã từ phòng bên cạnh vọng đến, làm cho tôi giật mình thức giấc. Mắt nhắm mắt mở theo quán tính, tôi lồm cồm ngồi dậy rời khỏi giường, rón rén đi ra ngoài, chậm chạp tiến lại phòng của bố mẹ. Rồi nép sát người vách tường để nhìn vào trong. Tôi không biết bố mẹ đã xảy ra việc gì mà khiến hai người phải cãi nhau. Cửa phòng của bố mẹ không đóng chặt mà chỉ khép hờ, đủ để cho tôi có thể nhìn thấy những gì xảy ra bên trong. Bố tôi ngồi xuống ghế nhìn mẹ rồi khẽ nói. "Cô con nhỏ mà ồm được không? Có để cho con bé ngủ không hả? Chuyện xảy ra giữa người lớn chúng ta không nên để cho con cái nghe thấy." Mẹ nghe xong câu nói của bố thì quay mặt nhìn ra cửa hướng về phía căn phòng của tôi. Cũng may tôi đã kịp lùi lại vài bước, nép sát người vào tường cho nên bố mẹ không phát hiện ra việc tôi đã thức giấc. Vài phút sau, tôi tiếp tục tiến đến lại phòng của bố mẹ. Bên trong lập tức truyền đến giọng nói nghẹn ngẹn của mẹ tôi. Anh không thương tôi cũng được, anh nên nghĩ đến con gái của mình. Nó chỉ mới 18 tuổi. Anh đã bắt nó phải chịu cảnh bố mẹ mỗi người một nơi hay sao? Bây giờ cô kêu tôi phải làm thế nào? Cô ấy đang mang thai con của tôi. Tôi phải có trách nhiệm với mẹ con cô ấy. Người ta chỉ mới mang thai, anh đã bắt mình phải có trách nhiệm. Vậy tôi sinh con cho anh rồi, anh không cần có trách nhiệm với mẹ con tôi nữa phải không? Tôi vẫn sẽ có trách nhiệm với mẹ con cô. Mỗi tháng tôi sẽ chu cấp tiền cho cô nuôi con. Anh im đi, tôi có tài có trần, tôi có thể tự làm kiếm tiền. Anh nghĩ tôi cần đến tiền của anh hay sao? thứ tôi cần chính là một gia đình, một gia đình trọn vẹn anh hiểu không? Cô đừng có nhiều lời, tôi đã quyết định rồi, nếu cô chấp nhận cho tôi lấy vợ hai thì chúng ta vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa, còn không, tôi và cô sẽ ly hôn. Được, anh muốn ly hôn lắm phải không? Vậy thì chúng ta ly hôn. Anh đưa đơn đây tôi ký. Bố tôi nghe mẹ nói xong, ông im lặng một lúc rồi lập tức rút tờ đơn ly hôn mà ông đã mang theo trong người đưa cho mẹ. tờ ly hôn đây, cô ký đi. Mẹ cầm cây bút lên, bàn tay run run, từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Cuối cùng bà cũng đặt bút ký xoạc vào tờ giấy, sau đó ném vào người bố. Tôi ký rồi đấy. Anh mau cầm lấy đơn ly hôn và cút ra khỏi đây cho tôi. Từ nay về sau, mẹ con tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh nữa. Tôi sẽ nói với nó là anh đã chết. Cô Bố đưa bàn tay lên cao định tát vào mặt mẹ. Nhưng nghĩ thế nào lại buông tay xuống. Ông cầm tờ giấy gấp lại cẩn thận cho vào túi áo rồi nhìn mẹ tôi mà nói, "Tôi sẽ để lại căn nhà này và tất cả đồ đạc cho mẹ con cô dùng. Tôi chỉ mang theo quần áo của mình. Tơn ly hôn, tôi sẽ gửi cho tòa án và yêu cầu họ giải quyết sớm cho chúng ta." Mẹ tôi ngồi phịch xuống sàn, lấy tay mình bịt chặt hai tai, vừa khóc vừa lắc đầu nói, "Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa. Anh đi đi." Anh muốn làm sớm hay trộm thì tùy anh." Bố không nói thêm gì nữa, ông mở cửa bước ra thấy tôi đứng bên ngoài thì khựng lại, ông tiến lại gần ngồi xuống trước mặt tôi. "Con gái, sao con không ngủ mà đứng đây?" Tôi đưa mắt nhìn vào trong phòng của bố mẹ, mẹ tôi vẫn đang khóc, bà khóc rất nhiều, chẳng khác nào một đứa trẻ như tôi đang khóc mỗi khi bị bắt nạt. Tôi lúc đó chỉ mới 8 tuổi. cái tuổi còn quá nhỏ để hiểu được những gì đang xảy ra giữa bố và mẹ, cũng như hiểu rõ nghĩa của hai từ ly hôn là thế nào. Tôi nhìn bố ngây ngô nói, "Bố làm cho mẹ khóc rồi, bố mau vào xin lỗi mẹ đi, mẹ nhất định sẽ tha lỗi cho bố. Đi thôi, con với bố cùng vào." Bố thở dài, ông ôm chặt tôi vào lòng vuốt ve mái tóc của tôi. Bố im lặng ôm tôi rất lâu, một lúc sau mới từ từ buông tôi ra. Ông lấy tay mình giữ chặt lấy hai vai tôi rồi nói, "Lan Chi, từ nay bố mẹ sẽ không sống cùng với nhau nữa. Con phải ngoan, phải nghe lời mẹ có biết không?" "Bố đi đâu vậy ạ? Sao bố mẹ lại không sống cùng nhau? Chúng ta là một gia đình cơ mà. Con nghe cô giáo nói gia đình là gồm có bố, có mẹ và con, không phải vậy sao hả bố?" Bố mỉm cười lấy tay xoa đầu tôi, nụ cười của bố không tươi như trước đây. Mà là một nụ cười gượng gạo ông nhìn tôi. Sau này con lớn con sẽ hiểu. Con chỉ cần nhớ là bố rất thương con. Lan Chi lại đây với mẹ. Không biết mẹ đi ra từ lúc nào. Chỉ khi nghe tiếng mẹ gọi tôi quay mặt lại nhìn. Đã thấy bà đứng trước cửa phòng mình. Tôi nhìn mẹ mỉm cười. Lấy tay nắm tay bố kéo ông đứng dậy. Bố ơi mẹ ra rồi kìa. Bố mau đến xin lỗi mẹ đi. Tôi nói đến đây thì quay mặt lại nhìn mẹ nói tiếp. "Mẹ, bố biết lỗi rồi, mẹ tha lỗi cho bố nhé." Mẹ tôi đột nhiên bật khóc, bà khóc rất to. Tôi không biết mình đã nói sai điều gì mà khiến mẹ khóc to đến vậy, nên vội buông tay bố ra, chạy lại bên cạnh mẹ. "Mẹ, sao mẹ lại khóc? Con nói sai hả mẹ?" Mẹ lắc đầu rồi ôm chặt tôi vào lòng mà nói, "Không, con gái của mẹ không sai gì cả, con ngoan." Kể từ hôm nay chỉ có hai mẹ con ta sống với nhau mà thôi. Bố có gia đình khác rồi. Bố sẽ không về đây sống với chúng ta nữa. Lúc này tôi mới mơ hồ hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra với gia đình của mình. Hóa ra, bố bỏ mẹ con tôi, bỏ gia đình nhỏ của chúng tôi để đến một gia đình khác. Tôi nhẹ nhàng đẩy mẹ ra vừa khóc vừa tiến lại chỗ bố. Bố, có phải bố Bà mẹ con con, vì bố có gia đình mới rồi phải không? Bố không còn thương con và mẹ nữa hả? Bố thương con nhiều lắm. Vậy bố bỏ gia đình kia đi. Bố ở đây sống cùng mẹ và con. Ba người chúng ta tiếp tục là một gia đình. Bố, bố. Ông nhìn tôi ấp úng mãi một hồi rồi mới có thể nói. Bố, bố không thể bỏ cô ấy. Mẹ tôi nghe xong câu này thì vô cùng tức giận. Bà chạy nhanh vào phòng của mình, lấy gối ném vào người bố rồi chỉ tay về hướng cửa chính. "Anh cút đi, cút khỏi đây mà về bên cô ta." Bố nhìn tôi rồi quay người bước đi. Tôi vừa khóc vừa chạy theo, nắm chặt lấy tay bố mà gào lên. "Bố, bố ở lại đi, bố đừng bỏ mẹ và con." Mẹ thấy vậy liền đi lại giữ chặt lấy, từ từ tháo tay tôi ra khỏi tay bố, giọng nói không giấu nổi sự đau lòng. Đừng như thế, để cho ông ta đi đi còn. Bố nhìn tôi một lúc rồi quay người đi nhanh ra khỏi nhà. Tôi vùng vẫy cố gắng thoát khỏi vòng tay mẹ, chạy theo sau bố quỳ xuống ung um chặt lấy chân ông. Tôi không muốn bố bỏ rơi mẹ, lại càng không muốn bố rời xa tôi, nên cố gắng dùng hết cách của mình chỉ mong giữ được bố ở lại. Bố, bố ở lại đi, ở lại với con, đừng bỏ con đi mà. Bố ngồi xuống, lấy tay mình gỡ tay tôi ra khỏi chân ông, ôm chặt tôi vào lòng. "Xin lỗi con, bố thật sự xin lỗi con." "Con đừng làm như vậy, nhìn con khóc bố đau lòng lắm. Bố hứa thỉnh thoảng bố sẽ về thăm con." Tôi lắc đầu ngượng ngụi, dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình cố gắng ôm chặt lấy bố, giữ bố lại ở bên mẹ con tôi. Tôi sợ nếu tôi ôm bố không chặt, ông sẽ lại bỏ mẹ con tôi mà đi. Tôi không biết mình khóc nhiều đến mức nào, chỉ biết là khi mẹ kếu tôi ra khỏi. Chiếc áo sơ mi trên người ông đã bị ướt một mảng. Bố nhìn tôi rồi lạnh lùng quay lưng đi. Tôi cố gắng nhìn theo phía sau ông mà gọi thật to. "Bố." Lần này bố không hề quay lại mà cứ thế bước đi mỗi lúc một xa mẹ con tôi. Cuối cùng sau bao cố gắng và nước mắt của tôi, bố vẫn không chịu ở lại. Ông vẫn đành lòng bỏ rơi mẹ và tôi vì một người phụ nữ khác. Ngoài trời màn đêm đang bao trùm mọi thứ, vạn vật đều đã đi ngủ, trả lại sự yên tĩnh cho màn đêm, chỉ có duy nhất mẹ con tôi vẫn thức. Từng tiếng nấc vẫn không ngừng bật ra khỏi khoang miệng, đêm nay quả là một đêm quá dài. Một lúc sau, mẹ nắm tay tôi trở vào nhà khóa cửa cẩn thận rồi cùng tôi đi ngủ. Mẹ nằm bên cái im lặng vuốt ve mái tóc của tôi, thỉnh thoảng lại nấc lên một tiếng. Tôi không nói thêm gì, cũng không khản khóc nữa, mà nhắm mắt lại giả vờ như mình đã ngủ. Mẹ hôn nhẹ lên trán tôi. Tôi cảm nhận được sự mát lạnh rơi trên trán mình. Tôi biết, đó chính là nước mắt của mẹ. Mẹ đang khóc, khóc vì đau lòng, khóc vì bị bố tôi phản bội. Người đàn ông duy nhất có thể lau nước mắt cho mẹ bỏ chúng tôi đã đi rồi. Những ngày sau đó, trong căn nhà vốn rĩ rất hạnh phúc trước đây, chỉ còn mẹ và tôi. Mẹ vẫn là mẹ, vẫn chăm sóc cho tôi thật chu đáo, vẫn cười nói với tôi mỗi ngày như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng một đứa trẻ con như tôi làm sao hiểu được sự giấu kín trong lòng mẹ. Kể từ ngày bố đi, mẹ không ngủ ở phòng mình nữa mà ngủ cùng tôi. Tôi cứ nghĩ mẹ giống tôi sẽ mau quên hết những chuyện đã xảy ra, nhưng không phải vậy. bởi tôi là một đứa trẻ, còn mẹ là một người lớn, mà người lớn thì không dễ dàng quên hết tất cả như trẻ con được. Một hôm tôi đang ngủ thì giật mình thức giấc, nhìn sang bên cạnh không thấy mẹ đâu cả. Tôi lật chăn ngồi dậy rời khỏi phòng của mình. Tôi nghe thấy tiếng khóc vọng ra từ phòng của mẹ. Tôi đến gần hơn một chút nhìn vào trong, tôi thấy mẹ đang đưa tay tháo chiếc nhẫn mà ba vẫn thường đeo trên ngón tay áp út cho vào một chiếc hộp cất cẩn thận vào ngăn tủ. Sau này tôi mới biết, đó chính là nhẫn cưới của bố và mẹ. Mẹ cầm lấy cuốn album ảnh gia đình, cẩn thận xem lại từng bức hình trong đó rồi khóc. Tôi không biết làm gì chỉ có thể lẩm lũi trở về phòng. Ngày hôm sau, tôi thức dậy để chuẩn bị đi học như mọi ngày. Vừa mang cặp ra khỏi phòng, đã trông thấy mẹ mặc một chiếc váy màu trắng rất đẹp. Tôi không kìm được liền chạy lại gần vừa cười vừa nói: Hôm nay mẹ đẹp quá. Mẹ cười đưa tay xoa so đầu tôi rồi nói: "Hôm nay mẹ sẽ cho con nghỉ học một ngày, chúng ta sẽ cùng đi chơi, được không?" Tôi vui mừng nhảy múa rồi ôm chầm lấy mẹ. "Vui quá, con thương mẹ nhất trên đời." "Thôi được rồi, để mẹ thay đồ đẹp cho con." "Vâng." Mẹ mở tủ quần áo lấy cho tôi một chiếc váy màu trắng giống mẹ. Hai chiếc váy này là đồ gia đình của chúng tôi. Bố cũng có một chiếc áo màu trắng giống màu của tôi và mẹ. Sau khi thay quần áo xong xuôi, mẹ nắm tay dẫn tôi ra khỏi nhà, đón một chiếc taxi đưa tôi đi ăn những món tôi thích, sau đó còn đưa tôi đi siêu thị mua rất nhiều quần áo đẹp, bánh kẹo và đồ chơi. Trước khi trở về nhà, mẹ đưa tôi đến một nơi, nơi này rất đẹp. Những ngôi nhà ở đây đa số đều là nhà cao tầng. Mẹ nắm tay tôi nép vào sau gốc cây. Rồi đưa mắt nhìn về hướng ngôi nhà được sơn màu xanh ngay trước mặt. Tôi không biết mẹ đưa tôi đến đây làm gì, chỉ biết im lặng đứng đó nhìn theo mẹ cho đến khi một chiếc xe màu trắng được trang trí như xe của cô dâu xuất hiện trước mặt mẹ con tôi. Từ trên xe, một người đàn ông và một người phụ nữ bước xuống, bọn họ mặc trên người bộ trang phục cô dâu chú rể, hình như đây là đám cưới của hai người họ. Tôi không nhìn rõ họ là ai. cho đến khi người đàn ông vòng qua bên này đỡ lấy cô dâu. Tôi mới nhìn rõ mặt người đàn ông đó. Hóa ra cô dâu chú rể mà tôi đang thấy chính là bố và người phụ nữ khác. Bố ở bên kia nở nụ cười tươi rói với cô dâu của mình. Bọn họ đứng đấy cứ thế trao cho nhau ánh nhìn hạnh phúc. Họ không biết tại một góc khác của chính con đường này có một người phụ nữ bị họ làm cho đau lòng tưởng chừng như sắp chết. Bố và người phụ nữ ấy nắm tay nhau bước vào ngôi nhà hạnh phúc của chính họ. Tôi khẽ ngẩng mặt lên nhìn mẹ. Mẹ một tay nắm lấy tay tôi, một tay đưa lên giữ chặt lên miệng của mình, không cho từng tiếng nấc bật ra khỏi khoang miệng. Nước mắt không ngừng rơi lã chã trên khuôn mặt đã có nhiều phần hốc hác. Mẹ đang khóc, khóc vì người đàn ông mà mẹ yêu, người đã ấp tay gối chín năm qua, đang tổ chức hôn lễ cùng người phụ nữ khác. Còn đau đớn nào hơn? còn uất hận nào hơn khi chính bản thân mình phải chứng kiến cảnh chồng vì người phụ nữ khác bỏ rơi mình. Phụ nữ chúng ta mà nói, một khi đã chấp nhận kết hôn cùng một người đàn ông thì cả đời đã mặc định suốt đời suốt kiếp sống cùng người đàn ông ấy, sống làm người của họ, chết làm ma của họ. Huống hồ gì, mẹ lại là người rất yêu thương bố. Những năm tháng sống cùng nhau, tôi có thể nhìn thấy mẹ sẵn sàng mua cái này, cái kia cho tôi và bố. nhưng còn bản thân mẹ, cả năm chỉ dám sắm nổi cho bản thân một chiếc váy gia đình. Một người hy sinh vì chồng vì con như mẹ, đáng ra phải hưởng được hạnh phúc trọn vẹn, không phải trải qua đau đớn và mất mát thế này. Tôi không biết phải an ủi mẹ thế nào, chỉ khẽ xít lại gần vòng tay ôm lấy mẹ. Ở khoảng cách gần thế này, tôi có thể cảm nhận được cả cơ thể mẹ đang run lên bần bật, chắc là mẹ đang rất đau lòng. Hai mẹ con tôi cứ thế im lặng đứng nép sau gốc cây, đứng nhìn bố và người phụ nữ khác bước vào nhà. Sau khi bố đi rồi, mẹ ngồi xuống đưa mắt nhìn tôi rất lâu, rồi lấy tay vuốt ve khuôn mặt của tôi, miệng nói: "Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con. Nếu mẹ không ở bên cạnh con nữa, con đừng trách mẹ con nhé. Cho dù có việc gì xảy ra, con phải sống tốt, phải mạnh mẽ lên, đừng yếu đuối, nhất định không để cho đàn ông làm con rơi lệ." Tôi nhìn mẹ với vẻ mặt ngây ngô, không hiểu hết hàm ý trong câu nói của mẹ mà vội gật đầu đáp lại. "Vâng, con nhất định sẽ mạnh mẽ. Dù có thế nào con cũng sẽ không khóc, không được yếu đuối, con sẽ bảo vệ mẹ." Mẹ nghe tôi nói xong thì bật cười, bà ôm chặt tôi vào lòng. Mẹ ôm tôi rất chặt, chặt đến nỗi tôi không thể thở được. Tôi lấy tay mình khẽ đẩy mẹ ra. "Mẹ ôm con ít thôi, ôm chặt quá con không thở được." Ơ, mẹ xin lỗi con. Mẹ chỉ muốn ôm con nhiều một chút, sợ sau này không còn cơ hội để ôm con. Tại sao lại không thể ôm con hả mẹ? À, mẹ chỉ nói ví dụ thôi đấy mà. Được rồi, chúng ta về nhà thôi. Vâng. Mẹ nắm tay tôi nhìn về phía ngôi nhà của bố và người phụ nữ ấy một lần nữa rồi lặng lẽ rời đi. Chúng tôi trở về nhà khi ánh nắng đã không còn gay gắt nữa. Mẹ thay chiếc váy trắng bằng bộ đồ ngắn tay màu hồng cho tôi, sau đó lấy trong ví ra một tờ tiền đặt vào tay tôi rồi nói: "Con cầm lấy ra tạp hóa mua cái gì mình thích ăn rồi chơi với các bạn. Mẹ hơi mệt, mẹ muốn vào phòng nằm nghỉ một lát." Tôi nhìn tờ tiền màu xanh nhạt trong tay mình, rồi nhìn mẹ mỉm cười gật đầu. "Vâng, mẹ mệt thì ngủ một lát đi, tí về con sẽ gọi mẹ dậy." "Ừ, con gái của mẹ ngoan lắm, đi đi con." Vâng. Tôi sai người vui vẻ rời khỏi nhà, vừa đi được vài bước đã nghe tiếng mẹ gọi tôi từ phía sau. Lan Chi. Tôi dừng lại, quay mặt nhìn mẹ rồi hỏi. Sao vậy ạ? Mẹ chạy đến ôm chầm lấy tôi vào lòng rồi bật khóc. "Xin lỗi con, xin lỗi con gái của mẹ." "Hôm nay không biết có phải mẹ vừa nhìn thấy bố kết hôn với người phụ nữ khác nên mẹ cảm thấy có lỗi với tôi hay không?" Mà từ sáng đến giờ mẹ liên tục nói ba từ xin lỗi con. Tôi vẫn còn quá nhỏ, vẫn cứ hồn nhiên gật đầu vâng một tiếng. Mẹ từ từ buông tôi ra, hôn lên trán lên mặt tôi, vừa hôn mẹ vừa khóc. Ánh mắt mẹ nhìn tôi rất khác mọi ngày. Tôi không biết phải làm gì, chỉ biết ôm cổ rồi hôn lên mặt mẹ một cái. Con rất thương mẹ, mẹ mệt rồi vào phòng nghỉ ngơi đi ạ. Con đi mua đồ một lát sẽ về ngay. Con cứ chơi với bạn thoải mái đi, không cần phải về nhà sớm vậy đâu. Mẹ muốn có thời gian để ngủ. Vâng, vậy con sang nhà bác Hương chơi với Hà một lát. Ừ, đi đi con. Mẹ buông tôi ra rồi quay người đi một mạch vào phòng. Tôi ra khỏi nhà rồi, nhẹ nhàng khép cửa lại cẩn thận. Gầm lấy tờ tiền mẹ đưa cho tôi, tôi chạy nhanh đến cửa hàng tạp hóa của bác hàng xóm. Tôi không muốn mua gì cho mình cả. Tôi muốn dùng số tiền này mua cái gì đó cho mẹ. Tôi đứng bên ngoài nhìn vào gian hàng tạp hóa của bác hàng xóm mà chẳng biết mua cái gì cho mẹ. Lúc này tôi mới sực nhớ ra ngày trước mỗi khi tôi ốm, mẹ vẫn hay mua nước cam cho tôi uống, mẹ bảo uống nước cam sẽ mau khỏi bệnh. Mẹ tôi đang mệt chắc là mẹ đã ốm rồi, không biết tờ tiền mẹ đưa cho tôi là bao nhiêu, nó có giá trị nhiều hay không, chỉ biết là nó có màu xanh nhạt. từ đưa cho bác bán tạp hóa rồi bảo: "Bác ơi, bác lấy nước tam lon cho cháu." Bác ấy cầm lấy tờ tiền rồi mở tủ lạnh mang ra cho tôi hai lon nước cam. Tôi nhớ lại lời của mẹ nói trước đây, khi mẹ đưa lon nước cam không lạnh cho tôi, tôi đã gào khóc, còn năn nỉ đòi mẹ cho thêm vào mấy viên đá. Lúc ấy dù tôi có khóc thế nào, mẹ vẫn cương quyết không cho đá lạnh vào nước yến của tôi. Những lúc như thế, mẹ thường bảo với tôi rằng: "Con đang ốm, Nếu uống lạnh sẽ làm cho tình trạng bệnh của con nghiêm trọng hơn. Ngoan, uống đi, khi nào hết ốm, mẹ sẽ dẫn con đi ăn kem có được không? Nghĩ đến đây, tôi liền đưa hai lon nước yến đã ướp lạnh lại cho bác bán tạp hóa mà nói. "Bác ơi, mẹ cháu đang ốm không uống lạnh được, bác lấy hộ cháu hai lon không lạnh được không ạ?" Bác ấy cầm lấy hai lon nước, nét mặt có vẻ không vui lắm miệng còn làu bầu. "Mua có hai lon nước mà lắm chuyện, lạnh với không lạnh." Miệng thì nói nhưng tay bác ấy vẫn cầm lấy hai lon nước từ tay tôi đi vào nhà, rồi cầm lấy hai lon khác đi ra đưa cho tôi. Nước đây không lạnh đâu đấy. Vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Tôi cầm lấy hai lon nước chạy một mạch về nhà. Tôi muốn đưa cho mẹ uống để mẹ mau chóng khỏe lại. Lúc tôi về đến cửa chính đã nghe một tiếng động phát ra từ nhà của mình. Tôi sợ mẹ vì mệt mà ngã ra sàn nên vội vàng đẩy cửa chạy vào nhà. trên tay vẫn cầm chặt hai lon nước cam. Tôi ngó nghiêng khắp nơi nhưng không thấy mẹ đâu cả. Cũng chẳng có cái gì bị rơi, vậy tiếng động mà tôi vừa nghe là gì? Hay mẹ bị ngã trong phòng của mình? Nghĩ đến đây, tôi lập tức chạy nhanh vào phòng xem mẹ thế nào. Tại sao trong nhà lại có tiếng động? Lúc tôi vào đến phòng mẹ, tôi không tin vào mắt của mình. Mẹ tôi đã treo cổ vào một sợi dây thừng ngay giữa phòng ngủ của bố mẹ. trên người vẫn mặc chiếc váy màu trắng đồ gia đình của chúng tôi, bên dưới còn có chiếc ghế đã bị ngã. Hóa ra âm thanh mà tôi nghe được chính là tiếng ghế ngã đập xuống sàn. Bàn tay tôi không tự chủ được nữa, liền buông thõng làm cho hai lon nước trên tay mình rơi xuống, rồi lăn lông lốc dưới sàn, sau đó vội vàng lao lại ôm lấy chân mẹ mà gào khóc. "Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con." Mẹ tôi không trả lời, chỉ có hai chân co quậy một lúc rồi buông xuôi. Tôi ngẩn mặt nhìn mẹ khuôn mặt tái nhợt, tay chân buông thõng. Lúc này tôi sợ hãi, sợ đến tột độ. Tôi chẳng biết phải làm gì bây giờ. Tâm trí tôi gần như điên loạn, mọi thứ rối bù. Một đứa trẻ như tôi phải chứng kiến cảnh mẹ mình treo cổ tự tử, ca phải đã quá sức của mình hay không? Tôi không biết phải làm cách nào, chỉ biết là để cứu lấy mẹ, tôi đành buông chân mẹ ra, vội vã chạy sang nhà bác hàng xóm gọi cửa. "Bác Hương, bác Hương ơi!" Bác cứu mẹ cháu với. Bác Hương với mẹ tôi vốn rất thân với nhau. Trước kia, mẹ rất hay dắt tôi sang nhà bác ấy để chơi mỗi khi rảnh rỗi. Mẹ nói chuyện với bác Hương, còn tôi thì chơi với Hà. Nhưng dạo gần đây, hay nói chính xác hơn là từ hôm bố mẹ cãi nhau, bố bỏ đi, mẹ cứ nhốt mình trong nhà suốt, không còn dẫn tôi sang đấy chơi nữa. Bác Hương đang ở trong nhà nghe tiếng gọi của tôi lập tức bước ra. "Lan Chi, có việc gì đấy con?" tôi vừa khóc vừa chỉ tay về phía nhà của mình, giọng nói ấp úng mãi không lên lời. "Mẹ, mẹ, mẹ cháu." Trông thấy bộ dạng tôi như vậy, bác Hương nhíu mày lập tức mở cửa bước ra ngoài, bác ấy nắm lấy tay tôi rồi nói, "Bình tĩnh nào, mẹ cháu làm sao, nói bác nghe xem." "Mẹ cháu, mẹ cháu, mẹ cháu cổ trong phòng ngủ." Khuôn mặt bác Hương không giấu nổi sự kinh ngạc, dường như bác không tin vào những gì một đứa trẻ như tôi vừa nói. Bác lấy tay mình giữ chặt vai tôi hỏi lại, "Không được đùa như thế, mẹ cháu bị làm sao?" Lấy tay mình, tôi vệt qua vệt lại hai hàng nước mắt trên khuôn mặt rồi nhìn bác ấy quát lên. "Cháu nói thật đấy, bác mau sang cứu mẹ cháu đi." Bác Hương sửng người nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, bác ấy buông tôi ra chạy nhanh về hướng nhà của tôi. Tôi thấy bác ấy chạy, tôi cũng lập tức chạy theo phía sau. Lúc tôi chạy về đến nhà thì trông thấy bác Hương đang đứng trên chiếc ghế gỗ bà cầm lấy con dao cắt đứt sợi dây thừng. Cũng may mẹ tôi so với bác Hương thì nhỏ con hơn rất nhiều. Bác ấy vừa cao lại vừa khỏe, còn mẹ tôi vốn dĩ đã nhỏ con. Dạo gần đây vì chuyện của bố mà gầy đi trông thấy. Bác Hương sau khi cắt đứt dây thừng thì đỡ lên mẹ tôi đặt nằm xuống sàn, rồi dùng tay đưa lên mũi của mẹ sau đó vừa khóc vừa nói: "Thủy ơi, sao mày lại làm thế?" Trông thấy bác Hương khóc, Tôi biết mẹ mình đã xảy ra chuyện gì đó, lập tức đi lại lay lay cánh tay mẹ. "Mẹ, mẹ ơi, mẹ mở mắt ra nhìn con đi." Đáp lại câu nói của tôi là sự im lặng, im lặng một cách đáng sợ. Bà Hương tiến lại ôm chặt lấy tôi rồi sụt sịt nói. "Lan Chi này, mẹ cháu, mẹ cháu chết rồi." Đầu tôi như nổ âm một tiếng, trái tim tôi như vỡ ra hàng trăm mảnh. Tuy tôi chỉ mới 8 tuổi, cái tuổi còn nhiều ngây ngô, Nhưng tôi hiểu được chết nó có nghĩa là thế nào. Tôi đẩy bác Hương ra khỏi người mình mà quát. "Bác nói dối, mẹ cháu vẫn chưa chết. Mẹ cháu không thể để lại cháu mà đi như thế được." Nói đến đây, tôi lao lại ôm chầm lấy mẹ, áp khuôn mặt mình lên ngực của mẹ. Bờ ngực im liệm, tôi không còn nghe thấy tiếng đập bên trong ngực trái của mẹ như trước kia nữa. Tôi vừa khóc vừa gọi, "Mẹ, mẹ ơi." Mẹ mở mắt ra nhìn con đi mẹ. Mẹ đừng cứ nhăn mắt suốt như thế, con không muốn đâu, mẹ. Mẹ, mẹ có nghe con đang gọi mẹ không? Tôi nói đến đây thì dừng lại, buông tay ra khỏi người mẹ, mà đứng dậy chạy lại nhặt lấy hai lon nước cam mà mình vừa mua khi nãy, cầm lấy đặt vào hai tay của mẹ mà nói. Tiền khi nãy mẹ cho con, con không mua bánh cũng không mua kẹo gì cả. Con biết mẹ đang ốm nên mua cho mẹ hai lon nước cam. Mẹ mở mắt ra cầm lấy nước cam uống đi mẹ. Uống nước cam rồi mẹ sẽ khỏi ốm ngay thôi, giống con lúc trước đấy." Bàn tay mẹ buông thãng, tôi có cố siết tay mẹ thế nào, mẹ cũng không cầm được hai lo nước. Từ nãy đến giờ bác Hương đứng bên cạnh nhưng vẫn không ngừng khóc. Bác nghe tôi nói chuyện với mẹ, lại càng khóc to hơn, rồi bác đi lại ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy tôi giọng nghẹn ngào. "Lan Chi ngoan nào, đừng gọi nữa, hãy để cho mẹ yên nghỉ." Tôi lắc đầu nguầy nguậy, Ngay lập tức không thể chấp nhận được sự thật đau đớn này, không thể chấp nhận mẹ đã rời xa tôi mãi mãi. Chắc chắn là tôi đã làm gì sai gì đó nên mẹ chỉ giọa tôi mà thôi. Tôi nhìn mẹ cố gắng nuốt đi sự nghẹn ngào ở cổ họng mà nói. Con sai rồi, con xin lỗi mẹ. Từ nay con sẽ ngoan ngoãn không làm mẹ buồn nữa. Mẹ mau mở mắt ra nhìn con đi. Mẹ mẹ có đang nghe con gọi không? Tôi nói đến đây thì ngước mắt nhìn lên bác Hương với khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt. Bác ơi, mẹ cháu không chết mà chỉ đang ngủ thôi phải không bác? Mẹ ngủ một lúc rồi sẽ tỉnh dậy cơ phải không ạ? Bác Hương hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, đưa tay lên lau nước mắt cho tôi. Lan Chi, ngày bác nói này, mẹ sẽ không bao giờ rời xa cháu đâu. Mẹ chỉ sống ở một nơi khác thôi. Cháu đừng gào khóc nữa, làm như vậy mẹ cháu sẽ buồn đấy, mau nín đi. Lại đây đọc số điện thoại của bố cho bác. Tôi nghe bác Hương nói xong thì không gào khóc nữa, tôi không muốn làm cho mẹ phải buồn. Bố đã làm cho mẹ phải buồn và khóc nhiều rồi, tôi không muốn mình giống bố, không muốn mẹ phải khóc vì tôi. Lấy tay mình tôi lau đi nước mắt trên khuôn mặt vừa sụt sịt, vừa đọc số điện thoại của bố cho bác Hương. Tôi đoán là bác Hương sẽ gọi cho bố đến. Sau khi cho bác Hương số điện thoại của bố, tôi chậm chạp tiến lại gần thi thể của mẹ. Tôi lấy tay mình nắm chặt lấy tay mẹ. Bàn tay mẹ rất khác mọi ngày, nó rất lạnh, lại như thể mẹ vừa cho tay vào một chậu nước đá. Tôi lấy tay mình xoa xoa bàn tay mẹ cho bớt lạnh, nhưng mà cho dù tôi có cố gắng xoa thế nào, bàn tay mẹ vẫn không thể ấm lên được mà càng lúc càng lạnh buốt. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ ngoài chạy vào. Tôi ngước mặt nhìn ra ngoài thì trông thấy bố đang nắm tay người phụ nữ Bà ấy chính là người mà khi sáng tôi đã thấy, khi cùng mẹ đứng sau gốc cây trước ngôi nhà mới của bố. Bà ấy chính là người đã cướp đi chồng của mẹ và cũng là nguyên nhân khiến cho mẹ tôi phải chết. Tôi hận, hận không thể lao đại đánh cho bà ta một trận. Bố buông tay người phụ nữ ấy ra, rồi tiến lại ngồi xuống bên cạnh ôm chặt lấy tôi vào lòng của mình. "Xin lỗi con, Lan Chi, tất cả là lỗi do bố." Lúc này tôi không vòng tay ôm lấy bố như trước đây nữa. mà đẩy mạnh bố ra khỏi người mình. Tôi nhìn vào bố, khuôn mặt ông không tránh khỏi sự ngỡ ngàng trước cái chết của mẹ tôi. Con người phụ nữ đang đứng sau lưng bố, người vợ mới của bố khuôn mặt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này tôi không cần biết gì hết, chẳng cần biết lễ phép với người lớn là gì. Tôi chỉ tay vào mặt người phụ nữ ấy, khiến mẹ tôi phải nằm bất động dưới sàn nhà kia mà quát. Bà biến đi, biến khỏi nhà tôi. Nói lên đây Tôi lao lại, lấy tay mình đẩy bà ta lùi về sau. Mau đi khỏi đây, đây là nhà của mẹ tôi. Bà chính là người đã khiến mẹ tôi phải chết. Tôi hận bà, cả đời này tôi hận bà. Mày bố láo vừa thôi đấy. Tao đang mang thai, mày có mau bỏ tay ra không hả? Ta mà ngã ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, thì bố mày sẽ không tha cho mày đâu. Bố tôi nghe thấy câu nói của bà ấy, lập tức lao lại giữ chặt lấy tay tôi mà quát. Lan Chi Con hỗn láo như thế từ bao giờ? Con có biết cô ấy đang mang thai em của con không hả? Đó không phải em của con. Con không có đứa em nào cả. Bố mau đưa bà ta đi đi, con ghét bố, con ghét bà ta. Mau trả lại mẹ cho con. Đấy, anh thấy chưa? Em đã bảo để em ở nhà đi anh lại không chịu. Bắt em đến đây làm gì cho nó đuổi. Thôi, anh ở đây mà lo hậu sự cho vợ cũ, em về đây. Em đang mang thai, cần phải được nghỉ ngơi. Bà ấy nói xong, không đợi bố tôi đồng ý đã quay người rời khỏi. Tôi hất tay bố ra khỏi người mình, rồi tiến lại ngồi bên cạnh mẹ. Lúc này bác Hương vừa chạy đi gọi hàng xóm cũng vừa quay lại. Bác gây chồng thấy cảnh tượng vừa xảy ra, thì thở dài nhìn bố tôi rồi nói: "Tôi không nghĩ anh lại là một người như thế. Cái thủy nó có hư thân mất nét gì đâu, mà anh lại bỏ rơi nó, đấy. Bây giờ anh thấy chưa?" Còn bé Lan Chi đang yên đang lành lại mồ côi mẹ. Bố tôi không nói gì, chỉ xoay người tiến lại gần chỗ mẹ nằm, rồi lặng lặng ôm xác mẹ đặt lên giường. Tôi nhìn bố, rồi lại nhìn mẹ, giá như bố không ích kỷ, không vì ham muốn nhất thời của bản thân, thì mẹ tôi có lẽ sẽ không chết, sẽ không có kết cục bi thảm như bây giờ. Ba người chúng tôi nhất định sẽ là một gia đình hạnh phúc, không phải bất hạnh như thế này. Do ông bà nội ngoại hai bên đều đã mất, mẹ tôi lại chỉ quanh quẩn ở nhà nội trợ. Cho nên không có nhiều bạn bè cho lắm. Trong đám tang của mẹ, ngoài một vài người họ hàng và xóm làng ra thì không còn ai khác. Một ngày mùa hạ với ánh nắng gay gắt đến cháy da cháy thịt, mấy người đàn ông mặc bộ lễ phục màu trắng múa lửa quanh quan tài của mẹ một lúc, rồi xuống vào bê lấy quan tài của mẹ ra khỏi nhà, đặt lên một chiếc xe có đầu rồng. Bố bê bát hương, tôi bê tấm ảnh của mẹ ngồi bên cạnh quan tài. Chiếc xe từ từ lăn bánh đưa mẹ dần sang ngôi nhà từng rất hạnh phúc của chúng tôi, đi về một nơi cô đơn. Nơi đó không có bố, không có tôi, mà chỉ có một mình mẹ. Chiếc xe chạy qua con đường đất để gặp gành rồi dừng lại. Bố đỡ tôi xuống xe rồi ôm lấy bát hương, đi về phía cánh cổng màu đen, được ghi trên đó hai chữ màu trắng vô cùng nổi bật. Nghĩa trang Tôi ôm tấm hình mẹ trên tay, nước mắt vẫn không ngừng rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ bé của mình. Giá mà ngày hôm qua tôi đừng rời khỏi nhà, giá mà tôi đừng để mẹ ở nhà một mình, giá mà bố tôi không có người phụ nữ khác, giá mà mẹ không nhìn thấy cảnh bố cùng người phụ nữ khác kết hôn thì có lẽ mẹ sẽ không rời bỏ tôi mà đi như thế này. Nhưng hiện thực luôn làm chúng ta đau lòng. Giá như, giá như trên đời này làm gì tổn tại hai từ giá như. Mẹ đã rời xa tôi, mẹ bỏ lại tôi một mình ở thế giới này, mà đi đến một thế giới khác, nơi đó chắc chắn mẹ sẽ không phải khóc, không phải đau lòng khi nhìn thấy bố hạnh phúc với người phụ nữ khác nữa. Chuẩn bị, Hạ Huyệt. Tiếng nói lớn của một người đàn ông trong đoàn kiêng quan phát ra, làm tôi rời khỏi mạch cảm xúc của chính bản thân mình mà quay về với hiện tại. Tôi nhìn thấy chiếc quan tài của mẹ từ từ được mọi người đặt xuống một cái lỗ sâu hoắm, bọn họ đang lấp đất lại. Tôi tiến đến gần, đặt tấm ảnh của mẹ xuống đất rồi gào khóc. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Mẹ mau tỉnh dậy đi mẹ, con xin mẹ. Mẹ ơi. Mẹ không trả lời mà cứ nằm yên đấy. Người ta lấp đất mỗi lúc một nhiều, nhiều đến nỗi tôi không còn thấy chiếc quan tài của mẹ đâu nữa. Không được. Không được cứ để bọn họ lấp đất như thế, mẹ tôi sẽ không thở được, mẹ sẽ chết ngạt mất. Tôi lao lại lấy đôi bàn tay nhỏ bé của mình, cố gắng đào đất ra khỏi nơi mẹ nằm. "Đừng, đừng lấp đất mẹ cháu nữa mà, mẹ cháu sẽ không thở được đâu. Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi. Mẹ đưa con về đi học đi mẹ, sao mẹ im lặng mãi vậy, sao không trả lời con?" Tôi nói đến đây thì quay mặt nhìn thấy mấy người đang xúc đất vừa khóc vừa nói: Xin mấy chú, xin chú đừng lấp đất đẻ mẹ cháu nữa, đất nhiều thế mẹ tỉnh dậy làm sao đi về được. Bố tiến lại gần ôm chặt lấy tôi vào lòng mình, tôi có thể cảm nhận được cả cơ thể bố đang run lên, giọng nói cũng đã lạc đi. Đừng như thế nữa con, hãy để mẹ yên nghỉ. Không, không. Lan Chi, Lan Chi con tỉnh rồi à? Tôi giật mình bật người ngồi dậy, mồ hôi trên trán vẫn còn nhễ nhại. Tôi không biết mình về nhà từ lúc nào, chỉ biết khi tỉnh dậy, tôi đã nằm trong phòng với máy điều hòa mát lạnh. Bố ôm chặt lấy tôi, bàn tay ôm khẽ xoa tấm lưng bé nhỏ của tôi. "Con đừng buồn nữa, mọi thứ qua rồi." Lúc này tôi mới nhìn rõ hơn mọi thứ. Căn phòng của tôi vốn dĩ là màu hồng, tại sao bây giờ lại biến thành màu xanh thế này? Còn mấy đồ vật này nữa, trước giờ tôi chưa nhìn thấy nó trong phòng của mình. "Bố Đây là ở đâu, sao nhìn lạ vậy ạ?" Bố lấy tay mình vịn chặt lấy hai vai tôi, bố nhìn vào mặt tôi rồi nói, "Đây sẽ là phòng mới của con, từ nay con sẽ sống ở đây với bố và dì Châu." Hóa ra, vợ mới của bố, người cướp chồng của mẹ tôi là người mà bố vừa gọi là dì Châu đó. Không chần chừ cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều làm gì, bởi tôi làm sao có thể sống chung nhà với người đàn bà đó được. Tôi nhìn bố lắc đầu ngụy nguậy. "Không Con không sống cùng với bà ấy, con không muốn ở gần người đã cướp chồng của mẹ. Chính bà ấy đã giết chết mẹ của con. Không biết dì Châu đứng ngoài cửa từ khi nào, tôi vừa nói dứt câu, bà ta đã đẩy cửa bước vào phòng, chỉ thẳng tay vào mặt tôi mà nói: "Không giữ được chồng là lỗi của mẹ mày không phải lỗi của tao. Mẹ mày ngu nên mới tự tử chết, chứ tao không giết bà ấy, mày không được đổ lỗi cho tao hiểu không? Nếu mày còn nói như thế, tao vả vào mồm đấy." Tôi không cho phép bà nói mẹ tôi như thế. Bà là người phụ nữ xấu xa. Mày... Bà nghe tôi nói xong mặt mày đỏ bừng vì tức giận. Phùng mang trợn mắt lao lại chỗ tôi. Đưa tay lên định đánh tôi thì bố cũng đã kịp thời giữ lại. Thôi nào em, trách trẻ con làm gì? Anh thấy thái độ của nó không? Tôi thấy bà ta tức giận trong lòng vô cùng hạ hê. Cảm muốn chọc cho bà ta tức điên. Tôi nghĩ nếu làm như vậy bà ta sẽ ghét tôi sẽ kêu bố để tôi quay lại nhà cũ của mình. Bà có ngon thì vả đi, mồm tươi đây này, bà cướp bố tôi, ép mẹ tôi phải chết còn chưa hả dạ, muốn đánh luôn cả tôi phải không? Mụ phù thủy độc ác. Lan Chi. Tôi nghe tiếng quát của bố thì lập tức im bặt. Bà ta quay sang nhìn bố tôi rồi quát ầm lên. Anh xem con gái của anh đấy. Tôi bị nó làm cho tức chết mà. Anh mau tống nó về nhà bên kia đi. Thủy chết rồi, bây giờ bác con bé về bên đó, ai sẽ chăm sóc nó? Em để nó ở đây sống cùng chúng ta đi. Tôi không quan tâm ai chăm sóc nó. Tôi nhìn thấy nó là tức chết rồi, không thể để nó ở đây được. Nếu không ai chăm sóc nó thì anh tống nó vào trại trẻ mồ côi là được rồi. Em đang nói cái gì thế hả? Anh là bố nó. Anh còn sống, tại sao lại đưa con bé vào trại trẻ mồ côi? Anh nói rồi không bàn cãi nữa. Con bé sẽ sống ở đây với chúng ta. Được, nếu anh đã nói thế thì bố con anh ở đây tôi đi. Tôi đi lại được chứ gì? Dì Châu nói xong quay người đùng đùng rời khỏi phòng mà tôi đang ở Bố thấy dì Châu nổi giận như thế Thì liền đứng dậy đuổi theo Tôi ngồi trong phòng nghe tiếng cãi vã của hai người từ ngoài vọng vào Đêm hôm thế này em định đi đâu Em là người lớn không phải trẻ con Đừng có thể cãi nhau một cái Mà bỏ ra đi Tôi nói cho anh biết Nếu con gái anh còn ở đây ngày nào Thì tôi sẽ không về ngày ấy Trong nhà này nếu có nó sẽ không có tôi Em đừng làm quá lên như thế Lan Trí nó là trẻ con. Lời nó nói em để tâm làm gì? Để cho con sống cùng với mình đi được không? Không. Tôi nói là không. Buông tôi ra, anh mau buông tôi ra. Á, Châu, cẩn thận. Tôi không biết bên ngoài bố và dì Châu đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng hét của bố cùng tiếng bước chân chạy sổng sộc xuống cầu thang. Tôi lật chăn đứng dậy vội vàng chạy nhanh ra ngoài thì trông thấy dì Châu đang lăn từ cầu thang xuống đất. Bố thấy vậy vội vàng chạy đến đỡ lấy Dĩ Châu rồi hỏi, "Em có bị làm sao không? Thấy trong người thế nào?" Dĩ Châu đưa tay ôm lấy bụng mình, nhìn bố khóc lóc mà nói, "Em đau bụng quá." "Ừ, em cố gắng chịu đựng một lúc, anh gọi cấp cứu." Bố đưa tay sờ vào túi của mình để tìm kiếm thứ gì đó, bàn tay nóng ran lòng ngóng mãi. Dĩ Châu ngồi bên trong lòng bố khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn mà quát ầm lên, "Em đau quá!" Bố tôi à ở một tiếng rơi nhẹ nhàng buông tay ra khỏi người dì Châu. Đứng dậy đang xoay người định chạy lên cầu thang thì trông thấy tôi. Bố tôi nhìn từ dưới nhà vọng lên. Lan Chi, lấy điện thoại cho bố. Tôi mặt mày ngịt ra, chẳng biết điện thoại bố đặt ở đâu cả. Ngôi nhà này đối với tôi lại vô cùng lạ lẫm. Lần đầu tiên tôi đến đây thì tôi biết tìm điện thoại cho bố ở đâu cơ chứ. Nghĩ đến đây tôi không chần chừ mà hỏi bố. Điện thoại của bố để ở đâu ạ? Bố vừa đỡ lấy dì Châu vừa nhìn tôi đáp, "Bố để ở trong phòng con đấy. Mở vào lấy cho bố, bố cần gọi cấp cứu." Tôi vâng một tiếng rồi lập tức xoay người chạy nhanh vào phòng khi nãy mà mình đã ngủ, cố gắng tìm kiếm thật nhanh điện thoại cho bố. Rất may bố để nó trên đầu tủ ngay cạnh giường, cho nên tôi không tốn nhiều thời gian đã tìm thấy. Cầm lấy điện thoại tôi chạy nhanh ra khỏi phòng, chạy một mạch xuống cầu thang ngay chỗ bố và dì Châu đang ngồi. "Bố, điện thoại của bố đây." Bố nhìn tôi, nét mặt lộ rõ sự lo lắng. Ông cầm lấy điện thoại, tay run run bấm số nhưng mãi vẫn chưa gọi được. Phải một lúc sau, bố mới lấy lại bình tĩnh mà đặt điện thoại lên tai mình. "Mấy viện à, vợ tôi bị ngã từ trên lầu xuống, mau cho xe cứu thương đến số 2 khu đô thị A." Tôi không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy bố sau khi gọi điện thoại thì khuôn mặt đã giãn ra vài phần. Bố cho điện thoại vào túi, rồi nắm chặt lấy tay Dĩ Châu. Em cố gắng lên, xe cứu thương sẽ đến ngay thôi. Em đau quá, em sợ con chúng ta sẽ gặp chuyện. Bố ôm chặt Dĩ Châu vào lòng, đôi mắt cũng trở nên đỏ hoe, giọng nói có phần nghẹn ứ. Em yên tâm, em và con sẽ không sao đâu. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi đoán tình cảm mà bố dành cho Dĩ Châu chắc chắn là thật, không phải là tình cảm lợi dụng, cũng không phải vì nhu cầu sinh lý, mà là bố đã yêu Dĩ Châu mất rồi. Nghe đến đây tôi lại nhớ về mẹ. Bố có yêu mẹ như bố yêu dì Châu. Tình cảm bao năm qua của bố dành cho mẹ, cho gia đình ba người chúng tôi có lớn bằng tình cảm bố dành cho dì ấy. Tôi không muốn đặt người mẹ mà tôi yêu quý lên bàn cân với một người đàn bà khác, mà người ấy lại chính là người làm cho gia đình tôi tan nát. Tôi quay mặt sang nhìn dì Châu, liền bắt gặp ánh mắt siết người của bà ấy đang nhìn mình. Tôi biết trong tình cảnh như bây giờ tôi không nên chọc tức bà ấy. nên lặng lẽ cúi mặt nhìn xuống sàn. Tôi nhìn thấy một dòng máu đỏ được chảy ra ở giữa hai chân của dì Châu. Tôi không biết gì ấy bị làm sao, nhưng nhìn thấy máu tôi biết đã có chuyện không hay xảy ra. Nên hốt hoảng, lay tay bố chỉ về chỗ dòng máu đỏ kia mà nói. "Bố, dì Châu đang chảy máu kìa." Bố tôi nghe nói xong, chiếc điện thoại trên tay bỗng đánh rơi xuống đất. Cả bố và bà ấy đều cúi mặt nhìn xuống sàn. Khi thấy một dòng máu đang chảy ra từ người mình dì Châu, dì khóc ầm lên rồi nắm chặt lấy tay bố. "Mau đưa em đến bệnh viện, mau lên đi, chúng ta phải cứu lấy con." "Anh, anh gọi cấp cứu rồi, em cố đợi một lát." Một lúc sau, từ ngoài ngõ tiếng còi cứu thương vang lên inh ỏi. Bố tôi đứng dậy chạy ra cửa chính nhìn ra ngoài, sau khi thấy được ánh đèn nhấp nháy của xe cứu thương đang dừng trước nhà mình, thì vội vàng quay vào trong bế dì Châu lên rồi đi nhanh ra ngoài. Tôi không muốn ở lại ngôi nhà rộng lớn này một mình, và lại ngôi nhà này quá lạ lẫm với tôi. Không nghĩ nhiều, tôi xoay người lập tức chạy theo bố từ phía sau. Bố đặt dì Châu lên xe rồi vội vã bước lên. Tôi chạy lại, nắm lấy tay bố mà nói, "Bố, bố cho con theo với, con không muốn ở đây một mình." Bố nhìn về phía ngôi nhà rồi quay sang nhìn tôi, có vẻ cũng hiểu được những gì mà tôi đang nghĩ. Cho nên bố không từ chối cũng không nói gì, chỉ im lặng bế tôi đặt lên xe cấp cứu ngồi bên mình. Dì Châu trông thấy tôi đi cùng thì quát ầm lên. Anh cho nó đi theo làm gì? Vì nó mà tôi ra nông nỗi này anh chưa vừa lòng hay sao? Mấy người nhân viên y tế ngồi trên xe, nghe thấy câu nói vừa rồi của dì Châu thì nhíu mày. Tôi đoán là ban đầu họ nghĩ ba chúng tôi là một gia đình, cho nên sau khi nghe dì Châu nói thế thì mới cảm thấy ngạc nhiên. Vọn họ quay sang nhìn bố rồi lại nhìn tôi. Tôi không nói cũng không hỏi gì, nhưng tôi đoán bọn họ cũng biết tôi và Dĩ Châu không phải là mẹ con với nhau. Bố thấy mọi người nhìn mình thì có vẻ ái ngại, liền nắm lấy tay Dĩ Châu khẽ nói, "Chuyện gia đình về nhà hãy nói, bây giờ anh đưa em đến bệnh viện trước." Bà ta nghe xong, quay mặt nhìn tôi quắc mắt một cái rõ dài. Tiếng còi cứu thương vang vọng cả một con đường. Xe chạy vun vút băng qua các con đường, lướt qua vô số phương tiện giao thông, cuối cùng cũng dừng lại trước cổng bệnh viện. Nhân viên y tá và bố vội đẩy dì Châu vào trong, mà quên mất chiếc xe cứu thương còn có sự tồn tại của tôi. Tôi nhìn bố cùng mọi người rời đi mà không biết phải làm thế nào, đành tự mình leo xuống khỏi xe cứu thương, rồi lủi thủi đi về hướng mà khi nãy mọi người đã đẩy dì Châu vào đó, nhưng khi lúc tôi vào trong lại không thấy bố đâu cả. Chỗ tôi đứng là một ngã ba của bệnh viện. Tôi đưa mắt nhìn bên này rồi lại nhìn sang bên kia, không biết mình nên đi về hướng nào. Đứng yên ở đấy một hồi, tôi quyết định đi thẳng. Cả một dãy hành lang bệnh viện rộng lớn, tôi nhìn thấy người đi qua đi lại liên tục, nhưng chỉ có bố là không thấy. Hai mắt tôi đã bắt đầu đỏ hoe, sống mũi cũng đã trở nên cay xè. Bố đã quên tôi rồi ư? Có phải tôi bị lạc bố rồi phải không? Lúc này hai chân tôi đã mỏi nhừ, vừa mệt vừa sợ, tôi ngồi xuống chiếc ghế nhựa màu xanh trên hành lang bệnh viện, ôm mặt khóc nức nở. Tôi nhớ mẹ, nhớ vòng tay ấm áp mẹ thường vỗ về mỗi khi tôi khóc. Ước gì bây giờ mẹ vẫn bên cạnh tôi. Nếu mẹ còn sống, mẹ sẽ không bao giờ để tôi phải đi lạc thế này. Nhưng đó chỉ là ước muốn của riêng bản thân tôi mà thôi. Mẹ đã không còn nữa. Mẹ đã không bao giờ có thể tiếp tục ở bên cạnh tôi, và tôi cũng không còn được cơ hội xoa vào lòng mẹ mỗi khi tôi khóc. Càng nghĩ đến tôi lại càng khóc to hơn, khóc vì buồn, khóc vì sợ và khóc vì nhớ mẹ. Lan Chi. Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc của bố đang gọi mình. Tôi mừng rỡ vội đưa tay lên lau nước mắt, rồi ngẩng mặt lên nhìn nhưng không thấy bố đâu cả. Tôi ngó nghiêng khắp nơi cũng chẳng thấy bố. có lẽ, có lẽ là tôi bị ảo giác. Lúc này ánh nắng mặt trời đã tắt nắng, thay vào đó là một màn đêm u tối bao phủ lên mọi vật. Hành lang bệnh viện cũng trở nên vắng vẻ hơn rất nhiều. Tôi đưa tay ôm lấy gối gục đầu mà khóc. Lan Chi? Lại là tiếng gọi quen thuộc của Vũ Vang Ly bên tai tôi một lần nữa. Tôi nghĩ mình lại nghe nhầm như khi nãy, nên mặc kệ cứ ôm lấy gối mà khóc nức nở. Đột nhiên có một bàn tay khẽ vuốt mái tóc tôi. Tôi giật mình ngẩng mặt lên nhìn thì trông thấy bố. Hóa ra tôi không nghe nhầm, mà là bố đang gọi tôi thật. Tôi mếu máo nhìn bố rồi kêu lên một tiếng, "Bố." Tôi đưa tay ôm lấy ông, tôi sợ sẽ lạc mất bố, lạc mất người thân duy nhất còn lại của mình. Tôi đã mất mẹ, một sự mất mát quá lớn, tôi không muốn nếm trải mùi vị đau thương đó thêm một lần nào nữa. Bố thở dài, ông lấy tay mình vuốt ve mái tóc tôi rồi khẽ nói, "Bố cứ nghĩ sẽ mất cả con, nín đi nào." Tôi khóc một lúc thì nín khóc rồi từ từ buông tay ra khỏi người bố. Tôi nhớ đến việc khi nãy, rõ ràng tôi đã thấy dì Châu chảy máu, máu chảy từ người dì ấy chảy ra rất nhiều. Dù không thích dì Châu, nhưng ít ra tôi cũng nên hỏi thăm một tiếng. "Dì Châu sao rồi hả bố?" Bố nghe xong câu hỏi của tôi thì thở dài, Đôi mắt nhìn về phía xa xăm ngay trước mặt rồi nói Em bé trong bụng dì Châu không còn nữa Bố nói đến đây thì im lặng một lúc Rất lâu sau mới quay sang nhìn tôi Lan Chi này, bố biết là con rất thương mẹ Nhưng bây giờ mẹ đã mất rồi Dì Châu cũng đã trở thành vợ của bố Bố muốn con ngoan ngoãn nghe lời dì Châu Xem dì ấy như mẹ của mình Đừng gây rắc rối nữa có được không? Con không muốn sống cùng dì ấy Bố đuổi dì ấy đi đi Ngôi nhà mới đấy chính là nhà của dì Châu Dì Châu là người mua nó không phải bố Bố không đuổi dì ấy đi được Và là em bé trong bụng dì ấy không còn nữa Cũng xem như ông trời đã trừng phạt bố và dì ấy rồi Bố biết con là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện Con hứa với bố được không? Hiện tại người thân duy nhất của tôi là bố Dù cho bố đã làm cho mẹ đau lòng mà chết Nhưng tôi cũng không thể hận bố cũng không muốn làm ông ấy phải buồn. Nhìn vào ánh mắt mong đợi của bố, tôi đành gật đầu đồng ý. "Vâng ạ." Bố nghe xong câu trả lời của tôi thì có vẻ hài lòng, khuôn mặt trở nên vui vẻ hơn một chút. "Con gái bố ngoan lắm. Sau này bố sẽ chăm sóc tốt cho con. Bố sẽ không để con phải thua thiệt bạn bè. Bây giờ chúng ta vào thăm dì Châu thôi." Tôi gật đầu đứng dậy rời khỏi hàng ghế chờ màu xanh của hành lang bệnh viện. Cùng bố đi về hướng phòng bệnh nơi Dĩ Châu đang nằm. Bố nắm tay dắt tôi đi được một đoạn, thì dừng lại trước một căn phòng màu trắng. Trước khi bước vào trong, bố giữ chặt lấy hai vai, nhìn vào mắt tôi mà nói: "Con hứa với bố là không gây chuyện nữa rồi đấy nhé, phải ngoan, phải vâng lời Dĩ Châu nghe chưa? Lát nữa vào phòng con nhớ chào hỏi dì ấy đấy." Tuy trong lòng tôi chẳng muốn làm những việc mà bố đang nói một chút nào, nhưng mà tôi biết Dĩ Châu là người mà bố yêu. cũng là người khiến bố sẵn sàng đánh đổi cả gia đình để chọn dì ấy. Tôi không muốn bố buồn, đành bấm bụng làm theo. Tôi nhìn bố im lặng rồi gật đầu. Bố mỉm cười nắm lấy tay tôi bước vào bên trong phòng bệnh. Dì Châu đang nằm trên giường với khuôn mặt tái nhợt, trên tay vẫn còn đang cắm cây kim truyền dịch. Dì ấy vừa trông thấy tôi và bố đi vào, liền đưa tay chụp lấy chai nước trên đầu tủ ngay cạnh giường bệnh của mình, ném mạnh về phía tôi. May mắn là bố đã lao ra trước mặt che chở cho tôi, Rồi dùng tay bắt lấy chai nước rồi nhìn dì Châu mà nói. Châu, em làm cái gì thế? Dì Châu nhìn bố tôi rồi quay sang chỉ thẳng tay vào mặt tôi quát lớn. Anh mang con gái của anh ra khỏi đây. Chính nó đã làm cho em phải mất đi con của chúng ta. Chỉ cần nhìn thấy mặt nó thôi là máu trong người em đã sôi lên. Việc con của chúng ta không còn nữa, không liên quan đến con bé. Lỗi là do anh, em muốn trách, muốn mắng nhắm vào anh đây này. Bây giờ anh đang bệnh vực con gái của mình trước mặt em đấy à? Anh xem em không bằng con gái của anh. Anh muốn chúng ta kết thúc có phải không? Bố Ngai Dĩ Châu nói xong câu đấy, lập tức kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nắm lấy tay dì ấy dỗ dành như một đứa trẻ. Kết thúc gì mà kết thúc? Em chỉ ăn nói lung tung, anh và em chỉ vừa mới kết hôn thôi mà. Em là người lớn đừng trách trẻ con. Lan Chi hứa với anh rồi, con bé sẽ ngoan ngoãn nghe lời em và xem em như mẹ ruột. Bố nói đến đây thì dừng lại, quay mặt sang nhìn tôi, vẫy tay tôi gọi lại gần mình hơn một chút. "Lan Chi, lại đây xin lỗi dì Châu đi con." Rõ ràng là tôi không làm gì sai cả, nhưng nghĩ thương bố tôi đành gật đầu lặng lẽ, tiến lại gần chỗ hai người họ. Bố nắm lấy tay tôi, nháy mắt ra hiệu tôi nhìn dì Châu. Trong lòng thật sự không muốn nói hay từ xin lỗi với bà ấy một chút nào. Đáng ra bà ấy mới là người xin lỗi tôi. Khi bà ấy là nguyên nhân khiến mẹ tôi phải chết, biến tôi từ một đứa trẻ đầy đủ ba mẹ, trở thành mổ côi. Đấy, anh thấy chưa? Nó có muốn nói xin lỗi em đâu. Câu nói của bà ấy kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ mà quay về với hiện tại. Bố nắm lên tay tôi, lay nhẹ rồi khẽ nói. Làn chi, khi nãy con đã hứa với bố rồi mà. Mong xin lỗi dì Châu đi con, từng làm bố khó xử. Nhìn vào vẻ mặt đầy mong đợi của bố tôi không còn cách nào từ chối được. Liền quay sang nhìn bà ấy lý nhí nói. Xin lỗi dĩ châu. Bố tôi nghe nói xong thì mừng rỡ cười lên một tiếng rồi quay sang nói với dĩ châu. Con bé biết lỗi rồi em tha lỗi cho nó đi. Bố nói đến đây thì dừng lại nắm với tay dĩ châu đặt lên tay tôi. Mọi việc bỏ qua hết. Ba chúng ta kể từ hôm nay sẽ sống cùng với nhau như một gia đình. Trong lúc bố đang hạnh phúc vui vẻ cười nói, thì dì Châu lấy tay mình bấu chặt vào tay tôi. Tôi vì bị cơn đau truyền đến liền kêu á lên một tiếng, vội rút tay ra. Bố không biết đã có chuyện, liền nhìn tôi hỏi: "Con bị sao thế?" Dì Châu bấu vào tay con. "Dì có làm thế đâu, chắc do móng tay em dài nên đụng trúng con bé." "Đúng đấy, móng tay dì Châu dài quá, lỡ trúng con một chút không sao đâu." Tôi quay sang nhìn dì Châu. Bà ta nhếch mép nhìn tôi với vẻ mặt hả hê, tôi biết trong lòng bố, dì ấy là quan trọng nhất, cả trăm lời nói của tôi không bằng một lời của dì Châu. Dì Châu xà vào lòng ôm lấy bố nhìn tôi với bộ mặt đắc ý. Một lúc sau, bà ấy nhìn bố nói, "Em đói rồi, anh đi mua cháo cho em đi, mua gì đó ngon cho con bé ăn." Bà ấy nói đến đây thì đưa mắt nhìn sang tôi, giờ tỏ vẻ như một người mẹ kế tốt bụng. Lan Chi lại đây với dì Tôi biết bà ấy không có ý gì tốt đẹp với mình Chẳng qua là trước mắt bố Bà ta đang cố đóng kịch mà thôi Dẫu biết là thế Nhưng tôi cũng không có cách nào từ chối Tôi biết bố đang muốn tôi và dì trông hòa hợp Tôi chậm chạp tiến về phía giường bệnh bà ấy Lập tức nắm lấy tay kéo tôi ngồi xuống giường Thái độ thay đổi hẳn Bà ấy còn lấy tay mình Vướt về mái tóc tôi rồi nói Khi nào về nhà dì sẽ đối tốt với con thôi, hai người ở đây, bố đi mua thức ăn. Bố nhìn thái độ của bà ấy đối với tôi thì trong lòng Ninh Ninh nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn, nên không có bất cứ lo lắng nào mà cứ thế rời khỏi phòng để đi mua thức ăn. Sau khi bố đi rồi, dì Châu đưa tay rút kim truyền trên tay mình, rồi ngồi dậy, đưa tay véo vào đùi tôi đau đến mức không thể chịu được. Tôi nhìn dì ấy nói, "Dì bỏ cháu ra, sao lại véo cháu?" "Chính mày đã hại chết con của tao." ta sẽ khiến cho mày sống không bằng chết. Mày có ngon thì mách bố mày đi, xem bố mày bên vực ai. Ánh mắt dì Châu nhìn tôi rất đáng sợ, như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vào bụng mình. Lúc này tôi không khóc, bởi tôi biết, cho dù tôi có khóc bà ấy cũng không tha cho tôi. Lấy hết gan đảm của mình, tôi đẩy mạnh dì Châu ra, rồi mở cửa chạy ra ngoài. Bây giờ đang là buổi tối, hành lang bệnh viện vô cùng vắng vẻ. Tôi đi lại chiếc ghế chờ được đặt trước phòng bệnh của dì ấy. Mà ngồi xuống đợi bố Một lúc sau bố quay lại trên tay Cầm thêm mấy túi thức ăn Trông thấy tôi ngồi ngoài hành lang Bố đi nhanh lại rồi lên tiếng hỏi Sao con ngồi ở đây? Con sợ dì châu Dì ấy đánh con Bố nghe tôi nói xong Hai đầu lông mày nhíu lại Ông nhìn tôi bán tín bán nghi Sao lại thế? Đi vào trong với bố Cầm lấy mấy túi thức ăn Mà mình vừa mua Bố nắm lấy tay tôi rồi đẩy cửa bước vào bên trong phòng bệnh. Dì Châu vừa trông thấy bố vào đã gào khóc ầm ĩ như một đứa trẻ đang ăn vạ. Bố tôi thấy dì ấy khóc thì cuống cuồng cả lên, vừa đặt mấy túi thức ăn xuống bàn, rồi chạy lại giường bệnh của dì ấy. "Em sao thế? Đau ở đâu à? Anh xem tay của em này." Cả bố và tôi đều đưa mắt nhìn về cánh tay đang cắm kim truyền của dì ấy. Một lượng máu đỏ đang chảy ngược ra dây truyền dịch. Bố tôi thấy vậy liền đưa tay chỉnh lại van truyền. Từng giọt chất lỏng từ bình dịch nhỏ tí tách, tí tách tiếp tục chảy vào trong cơ thể của Dĩ Châu và máu cũng không còn chảy ngược ra nữa. Bố đưa tay vuốt mấy sợi tóc đang vương vãi trên mặt dì ấy mà nói: "Không sao nữa rồi, em nín đi." Dĩ Châu nũng nịu với bố một lúc rồi mới chịu nín khóc. Bố từ từ buông dì ấy ra rồi chỉ tay về phía tôi. Bé Trì nói em đánh nó, có chuyện đó không? Em là người lớn, không làm mấy chuyện trẻ con đấy. Anh hỏi nó xem em đánh nó chỗ nào. Khi nào em muốn đi vệ sinh, bà nó dìu hộ em nhưng nó không làm, còn mắng em là đồ đàn bà độc ác, đã cướp mất bố của nó, hại mẹ nó phải chết. Nó còn bảo con chúng ta chết là đáng nữa kìa. Mắng em xong, nó bỏ chạy ra ngoài, hại em vừa phải cầm binh dịch vừa tự đi nên máu mới chảy ngược ra ngoài đấy. Em còn chưa đụng tới nó dù chỉ là tạm tóc. hỗ trợ gì đáng nó. Con gái của anh mới tí tuổi đầu đã biết nói ró rồi đấy. Bây giờ anh hỏi nó không đời nào nó nhận là nó đã làm đâu. Tôi không ngờ bãi lại gây gớm đến vậy, miệng lưỡi đúng là luôn lẹo. Người phụ nữ như bãi không những độc ác mà còn mưu mô đến mức nói dối không chớp mắt. Đúng là ông bà nói chẳng sai bao giờ, trên đời này không có gì gây gớm bằng lòng dạ đàn bà. Tôi cứ mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình cho đến khi nghe tiếng bố gọi tên tôi. Lan Chi Con có làm thế không? Câu nói của bố kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân mình. Tôi nhìn bà ấy rồi quay sang nhìn bố. Nét mặt bố nhìn tôi có vẻ không hài lòng. Tôi biết bây giờ dì Châu mới là người quan trọng với bố chứ không phải là tôi. Nhưng dù có như vậy đi nữa, tôi cũng không để bà ta đổ tội cho mình như vậy được. Tôi nhìn bố lắc đầu ngai ngậy. Dì ấy nói dối, con không nói gì cả. Đấy, anh thấy em nói có đúng không? Bây giờ chẳng lẽ nó lại nhận là mình đã nói thế để anh đánh nó à? Em mệt rồi, anh đưa nó về đi, em không muốn nhìn thấy bố con anh nữa. Ngày mai cũng không cần vào đây đâu. Mới bé tí mà đã ghê gớm giống y chang con mẹ của nó. Đúng là mẹ nào con nấy trả ra cái thể thống gì. Tôi không muốn đặt mẹ và bà ấy lên một bàn cân, bởi mẹ tôi không cướp chồng của người khác, mẹ không đem những điều không nói có để vu khống cho người khác như dì Châu. Ai cũng có thể nhắc đến mẹ của tôi ngoại trừ bà ấy. Nếu không vì bà ấy cướp bố đi thì mẹ cũng sẽ không chết. Ngay bà ấy nhắc đến mẹ tôi, tôi không kìm được mà quát lên. Dì im đi, dì không đủ tư cách nhắc đến mẹ tôi. Mẹ tôi tốt hơn dì rất nhiều. Loại phụ nữ độc ác như dì nên bị đẩy xuống địa ngục. Lan chì, bốp. Một cái tát được bố sáng vào mặt tôi đau điếng. Kể từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên ông đánh tôi. Bố nhìn tôi với vẻ mặt đầy tức giận. Dì Châu thấy tôi bị đánh, có vẻ chưa hả dạ còn nói chen vào. "Đấy, em nó có sai đâu, anh thấy rồi đấy." Bố nắm chặt tay kéo tôi lại trước mặt dì Châu rồi bảo, "Con mau xin lỗi dì Châu cho bố." Tôi vừa khóc vừa nhìn bố trả lời, "Con không làm gì sai, tại sao phải xin lỗi?" "Con hư tại mẹ, ông bà nói trả sai, mới nhỏ đã bố láo thế này rồi, sao ai dạy dỗ cho được?" Nghe mấy lời dì châu nói, khuôn mặt bố càng trở nên sận dữ. Ông nhìn tôi rồi đưa tay chỉ về dì ấy gần giọng. Bố đêm đến ba, con không xin lỗi thì đừng trách bố. Con không làm gì sai cả, tại sao lại xin lỗi? Con đừng có ở đấy mà già mồm. Trước giờ dì châu không hề nói dối bố. Thái độ của con vừa rồi, bố đủ biết những lời dì ấy nói là thật. Màu xin lỗi dì châu ngay cho bố. Con không sai, con không xin lỗi. Cứng đầu phải không? Được rồi về nhà Về nhà bố sẽ cho con một trận Càng lớn càng không ra gì Bố nói đến đây thì quay mặt sang nhìn dì Châu Đồ ăn anh mua rồi đấy Em cố gắng ăn cho mau khỏe Anh đưa con bé về dạy cho nó một trận mới được Không thể để hỗn láo như vậy được Con của anh Anh muốn làm gì thì làm Nếu anh không dạy cho nó lễ phép hơn với em được Thì cũng đừng cho nó sống Ở trong nhà của chúng ta Bố nghe xong câu nói của dì Châu Ông im lặng không đáp, nắm tay kéo tôi ra khỏi phòng bệnh. Trên hành lang bệnh viện, chỉ còn mỗi tôi và bố. Bố im lặng cứ thế nắm lấy tay tôi, thỉnh thoảng lại thở dài. Trên suốt quãng đường từ bệnh viện trở về, bố không nói không rằng, chỉ im lặng cho đến lúc hai bố con trở về nhà. Bố cho xe vào sân khóa cửa cẩn thận, rồi kéo tay tôi đi vào nhà. Bố ngồi xuống ghế sofa nhìn tôi. "Bây giờ con nói cho bố nghe, con muốn thế nào?" Tôi nhìn vào khuôn mặt đầy giận dữ của bố, rồi cúi gằm mặt nhìn xuống sàn không dám lên tiếng. Thật ra, tôi rất muốn quay trở lại ngôi nhà trước đây gia đình tôi từng sống, nhưng bố đang rất giận dữ, nói ra tôi sợ bố sẽ cho mình một trận đòn. Lan Chi? Tiếng gọi của bố làm tôi rời khỏi dòng suy nghĩ mà quay về với hiện tại. Tôi ngẩng mặt lên nhìn bố lấp ba lấp báp. "Con con con muốn thế nào, nói mau xem, nhanh lên." đôi bồ mắt lớn làm tôi giật bắn cả người. Lấy hết can đảm còn sót lại của bản thân, tôi đưa tay nắm chặt vào hai bên mép váy, rồi hít sâu một hơi lí nhí nói, "Con con không muốn sống ở đây." "Không muốn sống ở đây thì sống ở đâu?" Tôi nhìn bố một lúc, cho dù bố có đánh tôi, tôi cũng muốn nói ra suy nghĩ trong lòng mình. "Con muốn về sống ở ngôi nhà cũ." Bố nhíu mày nhìn tôi, ông im lặng một lúc rồi nói, Ngôi nhà đó bố bán cho người khác rồi. Tôi nghe bố nói xong thì vô cùng kinh ngạc. Ngôi nhà trước đây của gia đình tôi, nơi chứa đựng bao nhiêu kỷức tốt đẹp, bao nhiêu tiếng cười của ba người, ở đó có tất cả mọi thứ về những việc đã xảy ra và một gia đình hạnh phúc mà chúng tôi từng có, và cũng là nơi duy nhất còn sót lại hình bóng của mẹ, vậy mà, vậy mà bố đành lòng bán nó cho người khác. Kỷ của tôi xem như chấm hết thật rồi. Tôi đưa đôi mắt ngân ngân nước của mình lên nhìn bố. Cô họng nghẹn ứ tôi gảo lên. Tại sao bố lại bán nó đi? Đó là nhà của chúng ta là nơi duy nhất mẹ có thể về. Bố bán nó đi rồi thì mẹ biết về đâu. Bố làm thế có nghĩ đến mẹ không? Con nên hiểu một điều. Mẹ còn mất rồi sẽ không thể về được nữa đâu. Bây giờ bố con mình sẽ sống cùng nhau trong ngôi nhà này. Ngôi nhà cũ đó giữ lại cũng không để làm gì. Con muốn sống ở đó, con không muốn sống ở đây. Ngôi nhà đó chúng ta đã rất hạnh phúc, sao bố lại bán nó đi? Bố không thương mẹ, không thương con nữa à? Quá khứ rồi sẽ chôn vùi trong dĩ vãng, cuộc sống trước mắt mới là hiện tại. Bố muốn con biết rằng gia đình của chúng ta trước kia đã không còn nữa. Con nên chấp nhận gia đình mới này, chấp nhận dì Châu là mẹ của mình. Con không muốn, con không muốn nhận người đàn bà độc ác đó là mẹ của con. Mẹ con là do bà ta hại chết, con hận bà ta, con ghét bà ta. Bố Bố vung tay tát vào mặt tôi một cái đau điếng, lần đầu tiên trong suốt 8 năm qua, ông vì một người phụ nữ khác mà ra tay đánh tôi. Một tay ôm lấy mặt của mình, hai hàng nước mắt cứ thế trào ra khỏi khóe mi, lăn dài xuống hai bên gò má, tôi nhìn bố. Bố đánh con, bố vì người phụ nữ ấy mà đánh con. Phải, con đã 8 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa, bố nên dạy bảo con là vừa. Trước giờ bố không đánh con, cho nên con mới hỗn láo thế này. Hôm nay bố sẽ dạy con cách lễ phép với dì Châu. Dứt lời, bố đứng dậy đi xuống nhà bếp, cầm lấy cây chổi quét nhà, mang ra đưa mắt nhìn tôi rồi chỉ về phía ghế sofa. "Con mau nằm úp mặt xuống cho bố." Điều đôi đôi mắt đã ướt nhòe của mình, tôi nhìn bố trong lòng vô cùng tức giận. Bố không nỡ quát mắng mỗi khi tôi phạm lỗi, mà hôm nay, ông vì người phụ nữ tên là dì Châu ấy lại cầm cán chổi đánh tôi. Nếu đối với bố, tôi không bằng bà ta. Bố không cần đứa con gái này nữa. Chính ông là người đưa tôi đến thế giới này, vậy thì hôm nay cứ để ông đưa tôi rời khỏi đây. Tôi chết rồi, sự bố và dì Châu sẽ không quản vật cản. Nghĩ đến đấy, tôi không chần chừ, lập tức lao lên ghế sofa nằm úp xuống. Bố nhìn tôi, bàn tay đưa cây trở lên cao rồi từ từ hạ thấp, xuống bố một cảm giác đau đớn lập tức truyền đến. Tôi không la, cũng không cầu xin bố tha cho mình, mà tự cắn chặt răng chịu đựng. Trong cuộc đời mỗi con người, đau đớn nhất chính là phải rời xa người mình yêu thương mãi mãi. Tôi mất mẹ, nỗi đau quá lớn đối với một đứa trẻ như tôi. Tôi đã trải qua rồi. Nỗi đau thể xác này có đáng là bao? Con có xem dì Châu là mẹ hay không? Câu nói của bố kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Từ đôi mắt ướt nhòe của mình, tôi nhìn bố kiên quyết trả lời. Con chỉ có duy nhất mình mẹ Thủy. Mẹ Thủy mới là mẹ của con. cứng đầu, cứng đầu, bố sẽ cho con một trận. Bốp, bốp. Hai cái cán chổi liên tiếp được bố đánh vào mông tôi. Tôi vừa khóc vừa gào lên. Bố đánh đi, đánh cho con chết cùng mẹ luôn đi, còn ghét bố. Cây chổi trên tay được bố buông xuống. Ông nghe tôi nói xong câu này thì không đánh nữa, ném cây chổi xuống sàn, đi lại tủ lạnh, lấy một chai nước uống cạn rồi quay lại phòng khách. Lúc bố quay ra, tôi vẫn còn nằm úp mặt dưới ghế sofa. Bố tiến lại ngồi xuống bên cạnh rồi khẽ thở dài. Con ngồi dậy đi. Tôi chống tay xuống ghế ngồi dậy, cơn đau từ mông truyền đến khiến bản thân tôi nhăn mặt. Lấy tay mình tôi lau đi khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt. Bố nhìn tôi bằng ánh mắt đã dịu đi rất nhiều so với khi nãy. Ông nắm lấy tay tôi, giọng điệu có chút áy náy. Bố xin lỗi, con có đau lắm không? Tôi nhìn bố lắc đầu ngượng ngậy, thật ra nỗi đau về thể xác Không đau đớn bằng nỗi đau trong lòng. Bố đã thay đổi, không còn là bố trước đây. Đối với ông tôi không còn quan trọng nữa rồi. Bố nhìn tôi im lặng một lúc rồi khẽ nói, "Nếu con không muốn gọi Trì Châu là mẹ thì gọi là gì? Con bắt buộc phải sống ở đây và không được hỗn láo với dì ấy nữa, có biết không? Nếu con còn ăn nói không biết lớn bé thì lần sau không những đánh đòn mà bố còn nhốt con trong phòng không cho con ăn uống gì cả đâu đấy. Con lớn rồi." Bố nói phải nghe lời biết chưa. Tôi biết bây giờ cho dù bản thân có nói thế nào cũng sẽ không lọt vào tai bố. Trong tâm trí bố bây giờ, ngoài dì Châu ra thì không còn thứ gì quan trọng nữa. Nếu muốn sống yên ổn, tôi buộc phải nghe lời. T đợi một ngày nào đó khi tôi đủ lớn, tôi nhất định sẽ đi khỏi ngôi nhà này. Từ nhìn bố gật đầu vâng một tiếng. Trông thấy thái độ vâng lời của tôi, bố hình như có vẻ vừa ý, liền nở một nụ cười rồi nói: cò lên phòng tắm rửa thay quần áo đi. Trong nhà không có gì cả, để bố nấu mì cho con ăn tạm. Vâng. Tuy tôi đã nén khóc nhưng vẫn còn thổ thít, cổ họng nghẹn ứ. Tôi xoay người lầm lũi lên phòng. Căn phòng màu hồng được bài trí rất gọn gàng nhưng tôi chẳng muốn ở một chút nào. Tôi đi lại mở chiếc tủ được đặt ngay góc phòng xem xem, bố có mua cho tôi bộ quần áo nào để ở đây hay không. Vì sau khi đưa mẹ ra nghĩa trang chôn cất, cho đến khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình có mặt ở đây, vậy cho nên quần áo đều không kịp mang theo thứ gì. Tôi đưa tay mở cánh tủ ra thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bên trong không những có cả quần áo trước đây của tôi, mà còn có cả quần áo mới. Có lẽ bố đã quyết định đưa tôi đến đây sống cùng với mình nên mới chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng thế này. Lấy chiếc váy màu trắng giống y trang váy của mẹ là đồ gia đình của ba người chúng tôi mà mấy hôm trước mẹ đã mặc cho tôi. Khi đời tôi đi chơi lần cuối cùng, tôi ôm lấy nó ngồi xuống giường mà nước mắt không ngừng tuôn ra. Tôi nhớ mẹ, nhớ vòng tay ấm áp vỗ về của mẹ mỗi khi tôi khóc. Có lẽ trong cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ được nằm trong vòng tay ấy thêm lần nào nữa. "Lan Nhi, tắm xong chưa con?" Tiếng bố gọi bên ngoài cửa làm tôi rời khỏi mạch cảm xúc của bản thân mình. Cầm chiếc váy trên tay, tôi đứng dậy cho vào tủ, miệng nói vọng ra. "Con đang tắm, sao vậy bố?" Ăn nhanh lên, giờ xuống ăn mì không nấu nở ra đấy. Vâng. Đứng trong phòng, tôi có thể nghe rõ tiếng bước chân của bố đi xuống cầu thang. Sau đó tôi nhanh tay lấy bộ quần áo ở nhà của mình đi vào nhà tắm, tự mình tắm rửa rồi đi xuống nhà ăn nhanh bát mì mà bố vừa nấu. Rồi lên phòng đứng nhìn mọi thứ trong phòng. Chiếc giường mới toanh, tất cả mọi đồ đạc được bày trí trong phòng đều mới và đẹp mắt. Chỉ có điều tôi ghét chủ nhân của ngôi nhà này. Thành ra ghét tất cả mọi thứ. Tôi ngồi xuống một góc của căn phòng, đưa tay ôm lấy gối tôi khóc, khóc vì nhớ mẹ. Mấy ngày qua vì khóc nhiều cộng với việc ngủ không được yên giấc, thành ra người rất mệt, khóc được một lúc tôi đã ngủ quên mất lúc nào không hay. Đến sáng hôm sau khi nghe tiếng gõ cửa trước phòng cùng với tiếng gọi của bố, tôi mới giật mình tỉnh dậy. Lúc đó tôi mới nhận ra mình đã ngủ gục dưới đất từ tối hôm qua. Lan Chi Con dậy chưa, mở cửa cho bố." Tiếng nói của bố từ cửa vẫn không ngừng vọng vào tôi. Tôi ngồi dậy, cảm nhận cả thân thể đau ê ẩm do hôm qua ngủ ngồi. Tiến về phía cửa phòng tôi mở ra, trông thấy bố mặc trên người bộ quần áo chỉnh tề. Bố nhìn tôi rồi nói: "Bây giờ bố vào bệnh viện với Dĩ Châu, con ở nhà con nhà tuyệt đối không được cho ai vào biết không? Trưa về bố sẽ mua cơm sườn cho con. Bây giờ đánh răng rửa mặt." Rồi xuống ăn tạm gói mì nữa đi Vâng Bố nói xong quay xuống nhà Dắt chiếc xe máy rời đi Tôi rửa mặt mũi xong xuôi Cũng xuống nhà ăn tạm bát mì mà bố đã nấu Ba ngày sau Dì Châu được xuất viện trở về nhà Trước khi đón bà ấy từ bệnh viện trở về Bố đã căn dặn tôi rất nhiều Nhưng xoay quanh tất cả mọi thứ Vẫn là không được hỗn láo với bà ấy Và xem bà ấy như mẹ của mình Tôi nghe xong Chị ẩm ử cho qua Bởi ông bà ta thường nói, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì gẻ mà thương con chồng. Đã vậy trong lòng bà ta luôn đổ lỗi cho tôi là nguyên nhân khiến bãi sảy thai. Sống ở đây tôi chưa chắc đã được yên thân, bà ta chắc chắn sẽ kiếm chuyện với tôi. Biết rõ điều đó nhưng bây giờ bà ta là số 1 trong lòng bố, nếu tôi không ngoan ngoãn, bố nhất định sẽ đánh và nhốt tôi lại như lời ông đã nói. Nếu như vậy chi bằng tôi cứ sống làm một đứa con ngoan ngoãn. Ngày đầu tiên từ sau khi bệnh viện trở về, bố ở nhà chăm sóc bà ấy. Thời gian có bố ở nhà, bà ta tỏ ra rất yêu thương chăm sóc tôi như con ruột của mình. Cho đến ngày thứ hai, bố đi làm, còn lại tôi và bà ấy ở nhà. Lúc đó bản chất của bà ta mới bộc lộ. Con gì đâu xuống đây. Tôi đang ngồi trong phòng xem lại vài vở để chuẩn bị quay trở lại trường học sau một tuần nghỉ ở nhà. Nghe tiếng gọi của bà ta vọng lên từ dưới nhà, liền gấp quyển sách mà mình đang đọc dở, để mọi thứ gọn gàng rồi vội vã chạy xuống lầu. Trông thấy bà ta ngồi chẽ chệ trên ghế sofa, tôi tiến lại đứng trước mặt bà ta rồi nói: "Dì gọi con?" Bà ta nhìn tôi bằng cặp mắt sắc lạnh, như thể muốn ăn tươi nuốt sống lấy tôi ngay tức khắc. Dì Châu hất mắt nhìn tôi nói: "Nhà cửa bừa bộn thế này mà mày không chịu dọn dẹp. Mau dọn dẹp đi cho tao." Tôi nghe bà ấy nói xong liền đưa mắt nhìn xuống sàn. Đúng là sàn nhà rất bẩn, vỏ hạt dưa, vỏ trái cây, được bà ta ném khắp nơi dưới sàn. Tùy tôi chỉ mới 8 tuổi, nhưng tôi cũng có thể hiểu được là bà gì gẻ này đang muốn hành hạ mình đây mà. Thay vì đôi co với bà ta, tôi chọn cách ngoan ngoãn bởi tôi biết với sức lực nhỏ bé của mình so với bà ấy, chẳng khác nào một hạt cát giữa sa mạc. Tôi nhìn bà ấy gật đầu đáp. Vâng, con sẽ dọn dẹp ngay đây ạ. Bà ta không thèm trả lời mà quắc mắt nhìn tôi một cái rõ ràng rồi thản nhiên ngồi ăn tiếp tục số trái cây và hạt dưa còn lại ở trên bàn. Tôi ngồi xuống nhặt lấy mấy vỏ trái cây cho vào túi ni lông thì bà ta ngồi trên ghế vẫn không ngừng ném tiếp tục xuống đất. Tôi dọn bà ta ném, cứ thế lặp đi lặp lại rất nhiều lần cho đến khi tôi không chịu đựng được lên đứng dậy nhìn bà ta rồi nói "Chị làm ơn để trên bàn cho con dọn có được không? Con dọn gì xà thế thì đến khi nào mới xong?" Bà ta nghe tôi nói xong thì ném mạnh vỏ chuối đang cầm trên tay xuống đất, rồi đứng bật dậy đi lại đưa tay tát bố vào mặt tôi. "Mất dạy, ta muốn ném xuống sàn cho mày dọn đấy thì làm sao?" Tôi biết ngay là bà ta chỉ đang tìm cơ hội để hành hạ tôi đây mà. Nhưng nhìn kiểu bà ta, tôi tức quá không thể im lặng được. Tôi lấy tay ôm lấy mặt mình, tuy đau nhưng tôi tuyệt đối không khóc. bởi tôi không muốn yếu đuối như mẹ, không muốn để kẻ cướp chồng như bà ta làm mình phải rơi lệ. Tôi nhìn bà ta gào lên. Tại sao dì lại đánh cháu? Bà ta nghe tôi nói xong, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tao thích đánh đấy thì làm sao? Mày nên nhớ, nhà này chính là nhà của tao, mày chỉ là đứa ăn nhờ ở đậu, nếu muốn sống ở đây thì phải làm việc cho tử tế vào." Bà. bà ta nói đến đây thì dừng lại, tiến đến gần chỗ tôi. "Mà ta quên mất, ta phải đối xử tốt với mày chứ, đúng không con gái chồng, lên đây cho ta." Bà ta nắm lấy cổ áo, kéo sành sạch tôi lên lầu. Cho dù tôi đã cố gắng vùng vẫy nhưng không sao thoát được. Dì Châu kéo lê tôi tiến về phía căn phòng bị bỏ trống nằm cuối dãy hành lang. Căn phòng này dành cho khách nên mỗi ngày không có ai dọn dẹp, cũng vì thế bụi bẩn bám đầy đồ đạc. Bà ta lôi tôi vào trong phòng, đẩy mạnh tay khiến tôi ngã xuống sàn, trừng mắt nhìn tôi. Cặp mắt của bà ta vô cùng sắc lạnh, như thể muốn ăn tươi nuốt sống lấy tôi. Bố mẹ mày không dạy dỗ được mày thì để tao dạy." Nói dứt lời, bà ta tiến về phía gầm giường đưa tay xuống, lấy ra một khúc gỗ tiến gần lại chỗ tôi. Nhìn thấy khúc gỗ chắc chắn trên tay bà ta, tôi nuốt nước bọt ừng ực, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra, không cần phải nói, tôi cũng đoán được bà ta sắp làm gì. Cầm khúc gỗ trên tay, dì Châu nhìn tôi nhếch mép cười nói, "Mày biết cái này dùng để làm gì không?" Bản thân tôi thừa biết khúc gỗ ấy bà ta dùng để đánh, nhưng vẫn giả vờ như không biết, lắc đầu ngụy ngụy ngây ngô. "Cháu không biết." "Vậy để tao cho mày biết nhé." Bà ta dứt lời lập tức đưa khúc gỗ lên cao rồi quất vào người tôi. Nó chạm đến đầu, đau đến đấy tôi không kìm được mà kêu lên. "Đau quá, đau quá!" Tôi sẽ mách bố là gì đánh tôi. Dường như hành hạ tôi là sở thích của bà ta. Thấy tôi đau đớn, bà ta cười phá lên. Tao đã nói là sẽ đối tốt với mày rồi mà. Nếu mày mách với bố mày thì cùng lắm, tao chỉ bị mắng một trận. Nhưng còn mày sẽ không yên với tao đâu. Đợi bố mày đi làm, tao sẽ lại tiếp tục hành hạ để mày sống không bằng chết. Bà ta nói xong, liền đưa cây đánh liên tiếp vào người tôi. Mặc cho tôi, Phan xin bà ta vẫn không chịu dừng lại. Một lúc sau, sau khi đã đánh đã tay, bà ta mới buông cây gỗ xuống đất, lấy miếng rịa cũ kỹ hôi thối nhét vào mồm, rồi chói tôi vào chân giường. Trước khi rời đi, bà ta còn chỉ tay về phía tôi. Bố mày đi lấy hàng rồi, hai tuần nữa mới về. Tao sẽ cho mày ở đây đến khi nào bố mày về thì thả ra. Ở lại vui vẻ nhé. Bố tôi là chủ của một cửa hàng đồ da dụng. Ông thường đi Trung Quốc lấy đồ về để bán kiếm lời, mỗi chuyến đi lấy hàng của bố phải thường đi khá lâu mới về. Bà ta nói xong thì cười, nụ cười đầy khoái chí rồi xoay người rời đi. Tôi ngồi trong căn phòng tối đen đầy ẩm mốc, cố gắng vùng vẫy u ớn nhưng vẫn không giúp ích được gì, chỉ làm cho bản thân thêm mệt. Màn đêm bắt đầu buông xuống, ánh sáng trong phòng dần trở nên ít đi, rơi chìm vào một màu đen u ám. Tôi bị nhốt trong phòng không có một chút ánh sáng nào cả, thậm chí cơm cũng không có ăn, cả người đau ê ẩm vì bị đánh. Tôi bất lực ngồi đó, miệng lẩm bẩm một câu duy nhất: "Mẹ ơi, con nhớ mẹ." Một lúc sau, một tiếng cạch kêu lên, một tiếng động được phát ra. Cánh cửa phòng bật mở, làm cho ánh sáng bên ngoài hắt vào phòng. Bà ta từ ngoài bước vào, trên tay mang theo một lít nước lọc và một bát cơm trắng. Trong bát ngoài cơm trắng ra không có lấy một miếng thức ăn nào. Bà ta dùng chân đẩy về phía tôi. "Bố thí cho mày đấy, mau ăn đi." Nói xong, bà ta tiến lại cởi trói và tháo miếng rề cũ trên người tôi ra. "Mày ăn cơm đi, để lấy sức đợi bố mày về mà mách." Nói dứt lời, bà ta mau chóng rời đi. Lúc bà ta đi rồi, tôi mới cố gắng ngồi dậy. Cả cơ thể tôi mềm nhũn như cọng bún. Tôi nhìn bát cơm trắng rồi quay sang nhìn ly nước lọc, chỉ muốn bật khóc. Đây chính là cơm cho người ăn hay sao? Tôi không buồn ăn cơm mà nằm dài dưới sàn. Nhìn bát cơm và ly nước lọc mà sống mũi cay cay. Trước kia khi mẹ còn sống, tôi không bao giờ phải ăn uống thế này. Đồ ăn như vậy làm sao nuốt nổi. Cổ họng lúc này đã trở nên khô khốc, tôi cầm cốc nước đưa lên miệng uống một hơi để cầm cự. Cả người bị bà ta đánh đến mức xương khớp như muốn gãy ra. Đau đến nỗi không đi nổi, tôi nằm dài xuống sàn rồi thếp đi lúc nào không hay. Tôi thấy mẹ, hình ảnh rất rõ ràng, mẹ mặc chiếc váy màu trắng, nhìn tôi mỉm cười rồi vẫy tay. "Lan Chi, lại đây với mẹ." Tôi mừng rỡ hớn hở chạy nhanh lại ôm chầm lấy mẹ, nhưng hình bóng mẹ lại vụt biến mất, tôi gọi lớn. "Mẹ, mẹ ơi, mẹ." Sạt sạt, một tiếng động phát ra làm tôi giật mình mở mắt. Mới biết là mình đang mơ. Tôi đưa mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh. Liền trông thấy một con chuột đen thui. Nó đang giả sức ăn ngâu nghiến bát cơm trắng của tôi. Tôi không thở dài khét mắt lại chìm vào giấc ngủ. Tôi muốn ngủ để quên đi cơn đói đang làm loạn trong bụng mình. Ào! Một gáo nước lạnh được rội thẳng vào mặt làm tôi giật mình tỉnh giấc. Trông thấy dì trâu đang đứng trước mặt. Bà ta một tay chống nạnh một tay cầm lên một chiếc chậu nhựa. Bà ta chỉ tay về phía tôi quát lớn. "Bây giờ mấy giờ rồi? Mày định không nấu đồ ăn sáng cho tao à? Mau xuống nhà dọn dẹp nấu cơm cho tao." Mấy vết thương trên người tôi vì bị bà ta đánh hôm qua vẫn còn đau, và lại cả đêm hôm qua không ăn được hạt cơm nào vào bụng, cho nên cả người cứ lả đi. Nhưng tôi biết bà ta không phải là mẹ của tôi, cho dù tôi có thế nào bà ấy cũng không quan tâm. Nếu tôi không đứng dậy đi xuống nhà, thì không chừng bà ta lại tiếp tục đánh đập tôi. Con trai kia, có nghe tao nói gì không hả? Cháu biết rồi, dì xuống trước đi, cháu xuống ngay. Tao nói rồi, nếu mày không nhanh lên thì đừng trách tao." Bà ta nói xong, quay người rời đi, cánh cửa bị đóng sầm lại. Tôi chống tay xuống đất, cố gắng ngồi dậy, mặc cho cả cơ thể đang đau đớn, tự đi nhanh xuống lầu, không nghĩ đây là nhà mà là bãi xác thì đúng hơn. Vì trái cây các thứ bà ta ném khắp phòng khách Trông thấy tôi đi xuống Bà ta chừng mắt nhìn tôi nói Mau vào bếp nấu đồ ăn sáng cho tao Tôi gật đầu đi vào bếp Giàn bếp không khác gì trưởng lợn thức ăn Chén bát bà ta bầy bừa ra đấy Nhìn sơ qua mọi thứ tôi cũng đoán được Bà ta đang muốn bày ra cho tôi làm đây mà Trước giờ sống với mẹ Tôi chỉ việc đi học về Thì sang nhà bác Hương chơi với con Hà Mẹ chẳng bao giờ bắt tôi phải làm gì cả Cho nên bây giờ bà ta bắt tôi nấu ăn. Tôi chẳng biết nấu thế nào, cứ đứng mãi trong bếp, mở tủ lạnh ra nhìn rồi lại đóng lại. Dì Châu đợi một lúc không thấy tôi mang thức ăn ra thì đi vào thấy bếp vẫn tắt lửa, thì lập tức lao lại chỗ tôi, nắm tóc tôi giật ngược ra sau. "Con ranh này, mày đang muốn chọc tức tao phải không?" "Á, tao quá, dì bỏ cháu ra." "Mau ra đây, xem hôm nay tao hành hạ mày thế nào." Bà ta nắm lôi tôi ra khỏi bếp. ném xuống sàn ngay giữa phòng khách rồi nhanh tay cầm lấy cây chổi quét nhà đánh tới tấp vào người tôi, miệng liên tục chửi rủa. Mày chết đi, chết cùng con mẹ mày đi. Đau quá, dì, dì tha cho cháu. Tha này, tha này. Ta bảo mày nấu ăn, tại sao mày không nấu? Mày muốn cho tao đói chết cơ phải không? Tôi vừa đưa tay ôm lấy đầu vừa trả lời câu hỏi của bà ấy. Cháu không biết nấu ăn gì ạ? Dì tha cho cháu đi, cháu đau quá. Tao đánh cho mày chết, cho mày chết. Bà ta đánh liên tiếp vào người tôi, tôi không biết bà ta đánh mình bao nhiêu cái, chỉ biết là khi bà ta dừng lại, cả người tôi đều bầm tím, đau đớn kinh khủng. Bà ta ném cây chổi vào người tôi, rồi ngồi xuống ghế sofa, cầm cốc nước lên uống một hơi rồi nói: "Mày mau dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa cho tao. Bây giờ tao lên phòng nghỉ ngơi, lát tao xuống thấy mày chưa dọn sạch thì đừng trách tao." Nói dứt lời và ta quay người đi lên cầu thang về phòng của mình. Tôi vừa khóc, vừa cố gắng lê lết tấm thân đã bầm tím không ít chỗ, cố gắng dọn sạch sẽ mọi thứ. Tôi dọn sạch ngoài phòng khách thì vào bếp dọn tiếp. Lúc này chiếc bụng đói của tôi lại réo lên ầm ĩ. Cả đêm tôi không được ăn gì, thành ra chiếc bụng đã đói cồn cào, đau đến mức tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi quay mặt nhìn về phía phòng khách rồi nhìn về phía cầu thang, không thấy gì Châu thì lập tức đi lại mở cửa tủ lạnh. Bên trong có bánh trái cây và cả sữa. Tôi đói quá, lấy đại cái bánh bông lan trứng muối trà bông ăn lấy ăn để. Chẳng mấy chốc, chiếc bánh đã được tôi ăn sạch, tiện tay rót thêm ly sữa uống cạn. Loại bánh này tôi đã ăn rất nhiều lần, nhưng không hiểu sao lần này lại cảm thấy ngon đến vậy. Sau khi ăn uống xong xuôi, cơ thể như được tiếp thêm sức, tôi cũng đỡ mệt hơn rất nhiều. bắt tay vào dọn dẹp, rồi rửa chén bát đến tận trưa mới xong xuôi mọi thứ. "Mai dọn xong chưa?" Tiếng nói của dì Châu làm tôi giật mình vội quay người lại, không biết bà ta xuống đây từ khi nào, chỉ biết là khi nghe câu hỏi của bà ấy, tôi quay người lại, đã thấy bà ấy đứng ở sau lưng mình. Bà ta nhìn tôi rồi tiến vào trong, nhìn thấy mọi thứ sạch sẽ thì có vẻ vừa ý. "Tốt, bây giờ thì lấy đồ trong tủ lạnh ra nấu đi." "Cháu cháu không biết nấu. Không biết cũng phải nấu. Bây giờ mày muốn tự nấu hay muốn ăn đòn rồi vừa khóc vừa nấu? Từ tối hôm qua đến sáng hôm nay, tôi đã bị bà ta đánh cho hai trận đòn thừa sống thiếu chết. Nếu bây giờ tôi không làm, chắc chắn bà ta sẽ không ngần ngại mà đánh tôi thêm một lần nữa. Chỉ cần nghĩ đến thôi, tôi đã cảm thấy sợ, vội gật đầu. Để cháu nấu ạ. Tốt, vậy không mau làm đi, đừng có nhìn tao làm gì. Vâng. Bà ta nói xong thì đi lại mở tủ lạnh. Tôi đang loay hoay lấy gạo để nấu cơm thì nghe tiếng bà ấy quát lên. Làn chi? Bánh vùng làn trứng muối trà bông tôi để trong này đâu? Tôi nghe bà ta hỏi xong trong lòng vô cùng hốt hoảng. Xong gạo trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất vườn vãi khắp nơi. Dì Châu lại đưa tay tát bốp vào mặt tôi gầm lên. Con ăn hại mày làm cái gì đấy? Mày có biết gạo bây giờ đắt lắm không? Mau nhặt hết lại cho tao. Con xin lỗi gì, con nhặt ngay đây ạ." Tôi ngồi xuống sàn cố gắng nhặt lên mấy hạt gạo trắng nhỏ xíu đang vương vãi trên sàn gạch, một cách nhanh nhất có thể. Dì Châu như nhớ ra điều gì đó liền khom xuống lấy tay mình véo tai tôi. "Bánh trong tủ lạnh là mày ăn phải không?" "Cháu, cháu phải không?" nó nhanh lên. Tiếng quát của bà ta làm tôi sợ hãi vội vàng gật đầu. Bà ta nhìn tôi nhếch mép, lực véo trên tay cũng trở nên mạnh hơn. Ai cho phép mày ăn? Mày đã xin tao cho con danh. Chức tay của tôi bị véo đến mức tưởng chừng như rơi ra, từ đau đớn hai hàng nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt từ bao giờ, vừa khóc tôi vừa nói. "Cháu đói quá nên lỡ ăn mất, xin rỉ tha cho cháu. Cháu không dám thế nữa đâu." Mà nhặt hết sạch gạo rồi ra đây. Bà ta buông tay ra khỏi tay của tôi, rồi quay người đi một mạch ra phòng khách ngồi xuống ghế sofa. Tôi ngồi xuống đất cố gắng nhặt sạch sẽ số gạo mà mình làm rơi, nhưng mà dù có nhặt thế nào cũng không thể sạch hết được, vẫn còn một số hạt sót lại dưới gầm bàn. Phải mất khá nhiều thời gian tôi mới nhặt xong. Tôi vo gạo, bắc cơm rồi đi ra phòng khách, đứng trước mặt bà ta rồi nói: "Cháu xin lỗi gì?" Bà ta chỉ tay ra ngoài sân rồi nhìn tôi: "Ra đó, quỳ xuống cho ta." Trời mùa hè nắng nóng gay gắt, bây giờ lại đang là 11 giờ trưa, nắng đến vỡ đầu. mà bà ta bắt tôi ra sân để quỷ, có phải là muốn giết tôi không cửa chứ? Tôi nhìn ra ngoài trời rồi nhìn bà ta. Xin dì tha cho con. Dì Châu đi nhanh vào bếp cầm lấy cây chổi mà thường ngày vẫn dùng để đánh tôi, vung lên quất liên tục vào đầu, vào lưng, không có nơi nào mà bà ta không đánh. Tôi bị đánh đến mức cả người đau đớn. Dì ơi, tha cho con. Bà ta dường như không có ý định thay đổi việc bắt tôi về quỷ dưới trời nắng gắt thế này. bà đưa tay chỉ ra sân rồi quát, "Bây giờ mày muốn quỳ hay muốn tao đánh tiếp? Mau ra quỳ cho tao." Vì không muốn làm bà ta thêm tức giận, nên tôi làm theo lời bà ta đi ra sân quỳ gối xuống đất. Thay vì bị đánh thì quỳ gối thế này vẫn đỡ hơn. Ngôi nhà này được bao bọc bởi hàng rào cao, nên bên ngoài không thể nhìn thấy gì cả. Thời tiết nắng nóng làm cho mồ hôi trên người tôi túa ra như tắm, đầu óc bắt đầu quay vòng. Nếu tiếp tục quỳ thế này, tôi sợ bản thân không chịu đựng nổi. Đến lúc tôi tưởng mình đã gục ngã xuống sàn thì bà ta đứng trước cửa chính, trên tay vẫn cầm theo cây chổi. Dường như bà ta có ý định đánh tôi tiếp thì phải. Đôi mắt bà ta nhìn tôi trợn trừng rồi quát, "Vào nhà cho tao." Tôi miệt mài đứng dậy, hai chân vì bị quỳ lâu quá thành ra tê buốt. Tôi nhìn bà ta, cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn mà nói, Con xin lỗi dì, lần sau con sẽ không dám nữa." Nói rồi tôi đứng dậy lảo đảo đi vào bên trong, đang đứng dưới ánh nắng gay gắt đi vào nhà, làm cơ thể không kịp thích nghi với sự thay đổi của nhiệt độ đột ngột, làm cho đầu óc quay vòng, tôi đi đến bậc thềm vì sợ ngã nên vịn tay vào tường đứng một lát. Bốp. "Ta bảo mày vào nhà, không nghe hả con ăn trộm." Bà ta từ trong nhà đi ra vừa chửi, vừa lấy cán chổi đánh vào người tôi. Tôi lảo đảo, hai mắt tối sầm lại, rồi ngã xuống sàn, tâm trí không còn biết gì nữa cả. Đến khi tỉnh dậy, đã thấy mình nằm ngay cửa chính. Hóa ra tôi bị ngất. Nhớ khi nãy trước khi tôi ngất, dì Châu còn cầm gán chổi đánh tôi, vậy mà thấy tôi ngất bà ta cũng không thèm đưa tôi vào nhà, mà để mặc tôi nằm ở đây. Mẹ kế của tôi đúng là độc ác. Lúc tôi tỉnh dậy, nhìn thấy mọi thứ đã chìm vào trong bóng tối. Không biết bây giờ là mấy giờ rồi, tôi chỉ biết trời tối sầm. Tôi đứng dậy đi vào nhà, vừa vào đến phòng khách đã thấy dì Châu đang ngồi trên ghế sofa. Bà ta thấy tôi thì hất mặt nói: "Mày tỉnh rồi à? Tao nghĩ mày chết rồi chứ." Cháu mệt quá, xin phép dì cho cháu lên phòng nghỉ. Lần này bà ta không chửi bới cũng không đánh tôi nữa, có lẽ bà ta sợ tôi sẽ lăn ra chết nên chỉ hậm hực nói một câu. Biến cho khuất mắt tao. Tôi lầm lũi đi lên phòng, lấy quần áo đi vào nhà tắm để tắm rửa. Nước lạnh từ vòi sen tạt vào người, thấm vào mấy vết thương đau rát. Tôi khóc, khóc cho số phận của bản thân mình. Mấy ngày sau, Dĩ Châu không còn đánh đập tôi nữa, mà bắt tôi dậy sớm dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ rồi mới được đi học. Lúc tôi đến trường, Quân Hà vừa trông thấy tôi, đã vội chạy đến, nhìn thấy khuôn mặt bầm tím của tôi thì hốt hoảng. "Lan Chi, mặt cậu bị sao vậy?" Tôi bị ngã, Dạo này cậu sống ở đâu?" Nghe mẹ tôi bảo, nhà cậu đã bán cho người khác rồi hả?" "Ừ, bây giờ tôi đang sống cùng bố." Chúng tôi vừa nói đến đây thì tiếng trống trường vang lên, làm cả hai vội vàng chạy vào lớp. Hai tuần sau bố tôi cũng trở về, ông mua rất nhiều quà cho cả tôi và dì Châu. Bà ta thấy bố mua quà cho tôi trước mặt thì tỏ ra vui vẻ, nhưng khi bố vừa ra khỏi nhà, bà ta xông vào phòng tôi rồi nói: Đồ bố mày mua cho mày đâu, đưa cho tao. Nhìn thái độ của bà ta tôi biết nếu mình không đưa đồ cho bà ta thì chắc chắn sẽ bị một trận đòn, nhưng tôi không sợ. Bố tôi đã về rồi, bà ta chắc chắn sẽ không dám đánh tôi. Đó là đồ bố mua cho cháu, cháu không đưa cho gì đâu. Con ranh này to gan nhỉ, để tao xem, mày cứng hay roi của tao cứng. Bà ta vừa dứt lời đã xoay người chạy nhanh xuống dưới lầu, cầm lấy cây roi được làm bằng giấy. Bà ta dùng giấy báo cuộn lại rồi đánh liên tiếp vào người tôi. Sau này tôi mới biết, nếu dùng giấy báo cuộn chặt lại đánh thì sẽ không để lại thương tích trên cơ thể. Đánh tôi một trận đã tay rồi, bà ta lao vào tủ quần áo, lấy mấy chiếc váy mà bố vừa mua cho tôi, đi lại bàn học, lấy mấy con búp bê mà bố vừa mua ném mạnh xuống đất. Bà ta đi xuống lầu, tôi nghĩ cứ thế là đã xong, nhưng không ngờ một lúc sau, bà ta quay lại trên tay cầm cây kéo bước vào phòng tôi. "Sỉ định làm gì? Mấy cái này cho mày dùng thì phí, ta bỏ đi." Bà ta nói xong, lập tức ngồi xuống, cầm lấy cây kéo cắt rách chiếc váy của tôi. Tôi nhìn thấy thì lao lại giành lấy. "Trả cho con, dì không được làm thế." "Con này ngon nhỉ, để tao trả cho nhé." Nói rồi bà ta đứng dậy tát liên tiếp vào mặt tôi. Tôi bị bà ta đánh đến mức khuôn mặt đỏ bừng nóng ran, chỉ có thể ôm mặt ngồi khóc, mặc cho bà ta muốn làm gì thì làm. Dì Châu cắt sách váy của tôi rồi bẻ gãy mấy con búp bê xong xuôi thì cầm mấy thứ đó ném vào người tôi Đấy, trả cho mày Tôi nhìn bà ta với đôi mắt để cam hận tại sao tôi phải gánh chịu cảnh hành hạ của bà ta thế này Tôi ôm mấy chiếc váy và búp bê bị bà ta làm hỏng mà khóc nức lên Ngày hôm sau, bố tôi đến cửa hàng ở nhà nhân lúc dì Châu không có nhà Tôi ôm số váy và đồ chơi hôm qua bị bà ta phá hỏng xuống phòng khách Bố Bố đang ngồi trên ghế sofa nghe tôi hỏi thì ngẩng mặt lên rồi nói: "Gì đấy con? Bố xem đi ạ." Tôi đưa mấy thứ đồ trên tay mình sang cho bố. Ông xem xong hai đầu lông mày nhíu lại. "Đây không phải đồ mà bố vừa mua cho con hay sao? Con sao lại làm hỏng nó thế hả?" Tôi nghe bố nói thì lắc đầu nguầy nguậy đáp: "Không phải con làm đâu bố, là dì Châu đấy ạ. Mấy ngày bố không có ở nhà, dì ấy còn đánh rồi bắt con quỳ ngoài nắng đến ngất xỉu." Ngay mấy lời tôi nói, khuôn mặt bố trở nên xám xịt. Ông ngẩng mặt nhìn thái độ có vẻ hoảng hốt. Ông vội xem xét khắp người của tôi nhưng không thấy có vết thương nào cả. Khuôn mặt lộ rõ sự thất vọng, bố nhìn tôi thở dài. Con đang nói dối phải không? Từ bao giờ con biết bịa chuyện nói xấu người khác thế Hà Lan chi? Không ngờ với lời tôi vừa nói khiến bố không những không tin mà còn nghĩ tôi như thế. Trên đời này ai cũng có thể không tin tôi, nhưng bố là bố đẻ, là người sinh ra tôi. Tại sao ngay cả ông cũng không tin con gái ruột của mình cơ chứ?" Tôi nhìn bố lắc đầu. "Con không nói dối, những điều con nói đều là thật, bố phải tin con." Bố biết con không thích dì Châu, nhưng cũng không nên đặt điều nói xấu gì ấy với bố như thế. Bố biết con muốn bố và dì Châu chia tay nhau nên mới làm mấy việc này, nhưng mà dù con có làm gì, bố cũng không tin và không chia tay với dì Châu đâu. "Con nói thật đấy bố, không có bố ở nhà, dì Châu đánh con rất nhiều." Thôi đủ rồi, bố không tin đâu. Nếu dì trâu đánh con, sao trên người con không có vết thương nào cả? Nó nó tan hết rồi. Lần này bố tha, lần sau con còn bịa chuyện nữa thì bố sẽ đánh đòn con đấy. Bây giờ thì lên phòng học bài đi. Kể từ lúc bà ta đánh tôi đến khi bố về nhà cũng một khoảng thời gian dài, hay nói chính xác hơn là 2 tuần sau khi tôi bị bà ta đánh, thành ra mấy vết bầm tím trên người tôi cũng đã tan hết. không còn lấy một dấu vết nào của việc bạo hành, cũng là điều dễ hiểu. Tôi lầm lũi đi lên phòng nằm dài xuống giường khóc nức nở. Tại sao bố lại như thế? Bố chọn tin người dưng mà không tin chính con gái ruột của mình. Nếu là mẹ, mẹ nhất định sẽ tin tưởng và bênh vực tôi. Tối hôm đó tôi không sướng nhà ăn cơm với bố và dì Châu mà ở lì trong phòng. Đến tối muộn chiếc bụng đói cồn cào làm tôi không chịu được nữa nên mở cửa đi ra ngoài. Lúc tôi đi ngang qua phòng bố, tôi nghe tiếng sỉ trâu khóc thút thít. Bà ta vừa khóc vừa nói. Anh nghĩ sao mà nói em như thế? Em xem con bé Lan Chi như con gái của mình thì làm sao em đánh nó được? Ngay cả mắng nó em cũng không nỡ nữa là. Bố tôi nghe giọng điệu giả dối sứt mứt của bà ta thì hạ giọng. Được rồi, được rồi. Anh chỉ hỏi em thế thôi. Cho anh biết là em không làm điều đấy. Còn bé Lan Chi này hư thật. Hôm nay còn bị chuyện nữa cơ đấy. Tôi nghe xong câu nói này của bố trong lòng cảm thấy vô cùng thất vọng, chẳng còn tâm trí đâu mà ăn uống. Chiếc bụng đói cũng vì mấy lời nói của bố làm cho tan biến. Tôi quay trở về phòng, mở toan cánh cửa sổ, đưa đôi mắt nhìn hướng về những ngôi sao lốc lánh trên bầu trời rồi tự nhủ. Mẹ tôi chắc chắn đang ở trên đấy, chỉ là không biết ngôi sao nào là mẹ tôi mà thôi. Những ngày bố có mặt ở nhà, dì Châu không bắt tôi dọn dẹp nhà cửa nữa. mà tỏ ra rất yêu thương tôi, chẳng qua là bà ta đang muốn lấy lòng bố, muốn cho bố thấy bà ta không hề đánh đập hay hành hạ gì tôi cả. Mọi thứ đều giả tạo. Tôi biết rõ điều đó nên cũng không quan tâm cho lắm, cứ để mặc cho bà ta đóng vai bà mẹ kế tốt bụng. Bố tôi thì khỏi phải nói, ông tin bà ta tuyệt đối, lúc nào cũng nghĩ bà ta yêu thương tôi. Còn tôi thì ghét bà ấy, cho nên những gì tôi nói ra, bố đều cho là tôi đang bịa đặt. Lâu dần tôi không còn muốn nói chuyện với bố nữa Ngoài thời gian đi học ra Tôi tự nhốt mình trong phòng Tình cảm bố con tôi cũng không còn như trước Kể từ lúc xảy thai cho đến nay Dì Châu vẫn chưa mang thai lại Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra Nhưng hàng tháng dì ấy đều phải đến bệnh viện Còn về phần bố tôi cứ 2 tháng Bố tôi lại đi lấy hàng 1 lần Và y như rằng trong những ngày ấy Là những ngày tồi tệ đối với tôi Thời gian sống cùng bố ở nhà dì ghẻ đối với tôi chẳng dễ dàng gì. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như một sự tuần hoàn của thời gian. Mỗi khi bố đi lấy hàng, tôi đều bị bà ấy đánh đập một cách dã man. Dĩ nhiên từ sau lần tôi mách với bố mà bố không tin, còn bảo tôi bịa chuyện, cho nên sau này tôi không bao giờ mách với ông chuyện gì nữa, một mình tôi chịu đựng. Thời gian trôi qua, tôi nhận ra rằng chỉ có thi đậu đại học tôi mới có cơ hội rời khỏi ngôi nhà bất hạnh này. tôi cố gắng học thật giỏi, cho dù có chuyện gì xảy ra. Kể cả những lúc tôi bị ốm, thậm chí bị bà ta đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, tôi vẫn cố gắng đến trường đều đặn không nghỉ học một ngày nào. Nhờ vào sự nỗ lực của mình mà thành tích học tập của tôi trở nên tốt hơn rất nhiều. Thời gian thấm thoát trôi, tôi bây giờ đã sắp bước vào kỳ thi đại học. Một hôm tôi đi học về, vừa đến cửa đã nghe thấy dì Châu nói với bố tôi rằng Nếu con bé Lan Trì thi rớt đại học thì mình cho nó lấy chồng đi anh. Em có cô bạn nhà cũng khá giả, lại chỉ có duy nhất một thằng con trai. Gả con bé cho nhà ấy mình cũng an tâm. Bố tôi nghe xong cũng gật gù đồng ý. Anh cũng nghĩ vậy, con gái học ít một chút cũng không sao, quan trọng là gả cho một nhà tử tế. Mà thằng đấy có lo làm ăn không đấy em? Anh biết nhỏ Loan, bạn của em không? Nhà nó có mỗi thằng con trai. Mà thằng ấy cũng giỏi, đang làm giáo viên cấp 2 đấy. Thế thì ổn rồi. Đợi con bé có kết quả thi đại học xong thì mình bàn với nó. Anh đồng ý rồi, thì để em báo với nhà bên ấy nhé. Không cần báo đâu em, biết đâu con bé thi đậu thì sao? Cho dù nó thi đậu, em cũng không muốn nó đi học. Tiền đâu mà nuôi nó suốt mấy năm đại học? Anh cứ gả nó cho nhà người ta đi, nhà người ta giàu có, nó sẽ không khổ đâu. Cứ để nó thi đại học xong rồi tính. Tôi nghe họ nói chuyện mà cảm thấy ngán ngẩm. Thời đại nào rồi, còn ép người khác kết hôn theo ý của mình. Và lại, người mà họ nhắc đến tôi chưa từng gặp mặt, thì làm sao có thể kết hôn được chứ? Mọi thứ quá vô lý. Tôi không thể tiếp tục nghe thêm được nữa, liền đi vào nhà nhìn về phía hai người chào một tiếng. Chào bố, chào dì, con mới đi học về. Không đợi họ trả lời, tôi đã đi một mạch lên phòng khóa trái cửa. Bằng mọi cách tôi phải thi đậu đại học. Chỉ có đậu đại học tôi mới thoát khỏi đây, thoát khỏi âm mưu của dì Châu. Tôi vừa đầu vào việc học không quan tâm đến mọi thứ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, kỳ thi đại học cũng đã đến. Hôm ấy bố đưa tôi đi thi, trên đường đi bố nói rất nhiều, nhưng tôi không để lọt tai của mình. Tôi chỉ nhớ một điều là trước khi tôi chào tạm biệt bố để bước vào trường, ông đã nhìn tôi rồi khẽ nói: Thi đậu thì tốt mà trượt cũng không sao. Bố đã tìm một chỗ tốt để gả cho con, sau này con sẽ sung sướng." Từ ngày bố nói xong, Chi nở một nụ cười chua chát đáp lại. "Bố yên tâm, con nhất định sẽ đậu. Con vào trong đây, tạm biệt bố." Quay người bước vào sân trường, một giọt nước mắt không kìm được mà rơi ra. Lấy tay mình vội lau đi, tôi không muốn để bạn bè nhìn thấy là mình đang khóc. Thật lòng tôi không hiểu được bố đang nghĩ gì. Ông thấy thế nào là tốt cho tôi? Khi tôi chỉ mới 18 tuổi, tương lai tươi sáng đang còn ở phía trước mà bố đã muốn tôi lấy chồng, thậm chí người đó tôi chưa từng gặp mặt. Lắc đầu để xua tan cái suy nghĩ đang làm cho tâm trí mình bị phân tán, tôi hít sâu một hơi, lấy lại tập trung bước vào phòng thi. Không biết do trời Phật thương tôi hay do mẹ phù hộ mà đề thi ra khá dễ, nó không làm khó tôi một chút nào. Chẳng mấy chốc tôi đã làm xong đề thi của mình. tôi không nộp bài cho giám thị ngay mà ngồi lặng lẽ ở một góc nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Một cánh phượng vô tình rơi xuống sân trường, báo hiệu một năm học nữa đã trôi qua. Tôi đợi cho các bạn trong phòng nộp hết rồi đến mình, tôi mới đứng dậy nộp bài. Trong phòng thi có lẽ tôi là người làm bài xong trước nhất và cũng là người nộp bài muộn nhất. Tôi không muốn ra về sớm, không muốn trở về ngôi nhà đó một chút nào cả. Lúc tôi từ trong sân trường đi ra, đã thấy bố đợi trước cổng, ông nhìn tôi khuôn mặt vẫn bình thản, như đây chỉ là một kỳ thi bình thường, không hỏi tôi lấy một tiếng mà cứ thế đưa tôi về nhà. Sống với bố và dì Châu 10 năm dài đằng đẵng, lâu dần tôi cũng trở nên chai sạn và quen với sự vô tâm của bố. Thấm thoát kỳ thi đại học cũng kết thúc, tôi cầm trên tay kết quả của mình mà không kìm được niềm hạnh phúc của bản thân, tôi bật khóc. giọt nước mắt lúc này không phải là nước mắt đau lòng mà là giọt nước mắt hạnh phúc, cuối cùng tôi cũng đợi được ngày này. 10 năm qua tôi chịu đựng sống trong ngôi nhà đấy, chịu sự hành hạ của mẹ kế chỉ để đợi đến ngày bước chân vào đại học rời xa ngôi nhà tám tối ấy. Ngày đấy tôi đợi 10 năm trời cuối cùng cũng đợi được. Cầm kết quả trên tay, tôi chạy nhanh về nhà. Thấy bố và dì Châu đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem phim. Tôi hớn hở đi lại đưa kết quả cho bố xem. "Bố, con đậu đại học rồi." Cả hai người nghe tôi nói, khuôn mặt ai nấy đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Dì Châu đi lại giật lấy tờ kết quả trên tay tôi chăm chú nhìn vào đấy. Khi thấy được kết quả ghi trong đấy, bà ta đưa sang cho bố, rồi quắc mắt nhìn tôi một cái. Tôi không quan tâm đến bà ta mà nhìn sang bố. Bố không tỏ ra vui vẻ cho lắm, chỉ nói một câu. "Đậu thì tốt rồi." Nhìn thái độ của bố cộng với thái độ của dì Châu đột nhiên tôi cảm thấy hụt hẳn. Đáng lẽ ra bố tôi phải vui mới đúng chứ? Bởi bố mẹ nào cũng muốn con mình thi đậu đại học để nở mày nở mặt. Chẳng lẽ những thứ tôi nghĩ là sai hay sao? Dì Châu không nói không rằng đứng dậy đùng đùng bỏ lên phòng. Bố nhanh chóng chạy theo bà ta. Tôi không rõ hai người họ đã xảy ra chuyện gì. Tại sao đang yên đăng lành sau khi xem kết quả thi đại học của tôi? Không những không vui mà trở nên như vậy. Mặc kệ hai người, tôi cầm kết quả của mình đi lên phòng. Lúc đi ngang qua phòng bố, tôi nghe thấy tiếng dì Châu quát. "Không phải anh nói con bé chắc chắn rớt đại học hay sao? Em cứ nghĩ là thật, nên đi nói với con Loan lựa ngày để hai bên gia đình gặp nhau, còn hứa cho hai đứa nó kết hôn. Người lớn hứa rồi thì làm sao không giữ lời được?" "Anh làm sao biết được, nó lại đậu đại học cơ chứ? Mấy ngày anh đưa nó đi thi, nó toàn ra sau cùng so với mấy đứa khác. Cứ nghĩ là nó không làm bài được." Bây giờ nó đậu rồi đấy, anh định cho nó đi học hay sao? Không cho nó đi học thì em muốn anh làm gì? Còn việc em hứa với con Loan thì sao? Nhà người ta là nhà giàu có, khó khăn lắm em mới tìm được cho nó một chỗ tốt như vậy. Anh kêu em phải làm sao? Thì em hẹn lại với họ để con bé học xong thì cưới. Không được, con gái học hành chi nhiều, anh cho nó lấy chồng đi. Em không muốn làm bạn bè mất tình cả. Nếu anh không ép con bé được thì để em Em đừng có sồn sồ lên thế, bình tĩnh đi xem nào. Em nói rồi, anh không được cho nó đi học đại học mà bắt nó kết hôn với thằng Tuấn con cái loan đi. Nhà đó giàu có, con bé sẽ không khổ đâu. Anh cho nó đi học đại học, ra trường người ta cưới vợ mất thì không tìm được chỗ khác tốt bằng đâu đấy. Mà anh thử nghĩ xem, bây giờ cho nó đi học, anh lại phải đi làm để nuôi nó. Tiền học đại học lại không phải ít, sao anh không để dành số tiền đó mà hưởng giả? nuôi nó ăn học cho lắm vào sau này nó mang tấm bằng đấy về nhà người ta thôi, chẳng lo gì lại được cho anh đâu. Được rồi, để anh đi nói chuyện với con bé xem sao. Tôi nghe tiếng bước chân từ trong phòng vọng ra, đoán được là một trong hai người đang muốn ra ngoài, thì nhanh chóng chạy về phòng của mình đóng cửa lại. Một lúc sau, tôi nghe tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi của bố. Lan Chi, mở cửa cho bố. Khi nãy tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của bố và dì Châu, Tôi phần nào đoán được việc bố sang tìm mình là có việc gì. Tôi tỏ ra như chưa hề nghe được cuộc nói chuyện của họ, tôi đứng dậy đi ra mở cửa phòng. "Bố gọi con có việc gì sao ạ?" "Bố có việc muốn nói với con, bố vào phòng được không?" "Được ạ." Tôi để cho bố đi vào trong trước khi khép cửa lại, từ đưa mắt nhìn về hướng phòng của bố liền bắt gặp Dĩ Châu đang đứng đấy nhìn sang phòng tôi. Bà ta thấy tôi nhìn thì lườm nguýt tôi một cái rõ dài. rời đi vào phòng đóng sầm cửa lại. Không quan tâm đến bà ta, tôi sai người đi vào phòng ngồi đối diện với bố. Bố nhìn tôi im lặng một lúc rồi khẽ thở dài. "Lan Chi này, con không đi học đại học có được không?" "Sao bố lại nói thế ạ? Con vất vả lắm mới thi đậu. Bố không chúc mừng cho con thì thôi, tại sao lại không muốn con đi học?" "Con gái không cần học nhiều đâu con, chỉ cần một tấm chồng giàu có là ổn rồi." Bố và dì Châu đã tìm cho con một chỗ rất tốt. Nhà họ giàu mà có mỗi một cậu con trai, cậu ta lại là giáo viên cấp 2. Con xem có được không? Dù biết trước việc này nhưng khi nghe bố nói ra mấy lời vừa rồi, tôi cũng không tránh khỏi ngỡ ngàng. Con gái không cần học nhiều chỉ cần có chồng giàu có. Trên đời này chắc chỉ có mỗi mình bố tôi là nghĩ như thế. Không chần chừ tôi nhìn bố lắc đầu kiên quyết trả lời. Con sẽ không lấy chồng đâu, con muốn đi học đại học. Cửa phòng của tôi đột nhiên bật mở, dì Châu từ bên ngoài đi vào. Bà ta nhìn tôi bằng cặp mắt sắc lạnh, nghĩ đến những trận đòn mà bà đã dành cho mình, tôi cảm thấy sợ. Tôi lùi lại đứng phía sau bố rồi nhìn bà ta nói, "Tại sao dì không gõ cửa mà vào đây?" Bà ta nhìn sang bố tôi rồi thay đổi thái độ. Bà ta tiến lại, nắm lấy tay tôi ra vẻ như một người mẹ đang khuyên bảo con gái. Nhưng thật ra bà ta đang dùng móng tay của mình để bấu vào tay tôi. Lan Chi nghe dì nói, bố và dì đang muốn tốt cho con nên mới bảo con kết hôn với nhà đấy, để cho con nhàn tấm thân. Và lại, bố con đã lớn tuổi, dạo gần đây làm ăn lại không tốt, nên cũng không có đủ tiền để con đi học đại học đâu. Con không cần bố phải nuôi con đi học đâu. Bố chỉ cho con tiền đóng học kỳ đầu tiên thôi, sau đó con sẽ tự làm, tự đóng tiền học cho mình không để bố và dì phải lo lắng cho con đâu ạ. Bố nghe tôi nói xong thì im lặng. Chỉ có Dĩ Châu nhìn tôi quát lên. Đã bảo không đi học, lấy chồng đi, con gái học chi nhiều. Dì và bố đã bàn với nhau rồi, tháng sau sẽ cho hai gia đình gặp mặt. Tôi sợ bố bị bà ta làm cho lú lẫn mà không biết đúng sai rồi bắt tôi nghỉ học, cho nên không ngần ngại, tôi liền quỳ xuống, ôm lấy chân bố vừa khóc vừa nói, "Bố, bố cho con đi học đại học đi ạ, con không muốn kết hôn đâu." Bố nhìn vào nét mặt của Dĩ Châu rồi nhìn tôi đáp, Dì Châu nói đúng đấy, con nghỉ học mà kết hôn đi. Đầu tôi nổ ầm một tiếng, mọi việc sao lại thành ra thế này? Bố không phải là bố của tôi không? Sao ông không có bất cứ công bằng nào cho tôi vậy? Suốt 10 năm qua ông vì người đàn bà khác mà không quan tâm đến tôi, cũng không thèm tin tưởng tôi lấy một lần. Bây giờ ông không thể vì nghe lời bà ta mà ép tôi kết hôn với một người không quen được. Tôi không còn là một đứa trẻ 8 tuổi như 10 năm về trước. mà hai người có thể sắp đặt mọi thứ thay tôi được. Nghĩ đến đây tôi không chần chừ mà lên tiếng. Con muốn học đại học, bố thương con thì đừng ép con kết hôn có được không? Dì Châu đi lại gỡ tay tôi ra khỏi chân bố rồi kéo ông đứng dậy. Mình về phòng thôi anh. Bố gật đầu cùng dì Châu rời khỏi phòng để mặc cho tôi khóc lóc. Tôi không muốn tương lai của mình bị vụt tắt bằng một cách vô lý như thế. Bằng mọi cách tôi sẽ phải đi học đại học. Tôi đứng dậy chạy theo bố mà không ngừng van xin. "Bố suy nghĩ lại đi, bố đừng ép con kết hôn. Bố không cho con tiền học đại học cũng được, con sẽ tự đi làm để lo cho bản thân mình." "Con trở nên không hiểu chuyện từ khi nào vậy hả? Bố và con kết hôn là kết hôn, không học hành gì hết." Bố nói xong cùng dì Châu đi vào phòng đóng sầm cửa lại. "Tôi biết bây giờ cho dù tôi có nói thế nào, bố cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình." bởi trong lòng bố, người quan trọng nhất chính là dì Châu. Bà ta không đồng ý, bố cũng sẽ không đồng ý. Tôi xoay người đi về phòng của mình, tìm cách trốn khỏi đây. Tôi không muốn mọi cố gắng của mình trở thành con số 0. Tôi không khóc lóc cũng không làm gì cả, mà tỏ ra ngoan ngoãn như thể đã chấp nhận việc hai người sắp xếp cho mình. Buổi tối tôi lên phòng đi ngủ như thường ngày, đợi bố và dì Châu ngủ say. Tôi lấy ít quần áo, giấy tờ liên quan đến việc nhập học rồi trốn khỏi nhà. Giữa màn đêm yên ắng, nhà nhà dường như đã đi ngủ, trên con đường thỉnh thoảng chỉ có một vài chiếc xe chạy ngang qua. Trong người tôi không có nhiều tiền, lại ít bạn bè, trước giờ tôi chưa từng đi khỏi nhà, cho nên cũng không biết bản thân hiện tại nên đi đâu, chỉ biết là đi xa khỏi ngôi nhà đó càng xa càng tốt. Trời tối đen, thân gái một mình lang thang ngoài đường tôi cảm thấy sợ, sợ gặp phải cướp hoặc gặp những tên côn đồ có ý định xấu với mình. Đi được một đoạn khá xa, hai chân tôi cũng đã mỏi nhừ, đường sá cũng không còn xe cộ nào qua lại nữa. Tôi quyết định tìm một nhà nghỉ để ở qua đêm. Cũng may chỗ tôi đang đứng vẫn còn một nhà nghỉ mở cửa. Tôi vội đi nhanh lại rồi hỏi: "Còn phòng không cô?" Bà chủ nhà nghỉ nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, sau đó bảo: "Cháu đi mấy người?" "Dạ chỉ có mình cháu thôi ạ." "Vậy thì được, đi tầng trên lên phòng." Cô ấy dẫn tôi lên lầu rồi chỉ về phía căn phòng ngay trước mặt. Phòng của cháu đấy, vào đi. Vâng. Nói dứt lời cô ấy quay người đi xuống. Tôi ôm theo chiếc ba lô của mình đi nhanh vào phòng, đóng cửa lại cẩn thận. Sáng hôm sau tôi sợ bố và dì Châu sẽ tìm ra mình. Cho nên dạy tử rất sớm trả tiền phòng. Rồi đón xe lên thành phố nơi mà tôi sẽ học đại học. Trừ tiền nhà nghỉ đêm qua, tiền xe đỏ sáng nay. Thì tôi chỉ còn lại được 800 nghìn. Việc đầu tiên tôi làm là tìm thuê một nhà trọ giá rẻ. Nhưng ở thành phố này lần đầu tiên tôi được đặt chân đến, mọi thứ đối với tôi vô cùng lạ lẫm. Tôi không rành đường. Mấy chú xe ôm thấy bộ dạng ngơ ngác của tôi, có lẽ đoán được tôi không phải là dân ở đây nên liền quay lại. "Đi sao ôm không bé? Trọng muốn lên thành phố phải không? Chú biết nhà trọ giá rẻ ở gần đây, lên xe chú đưa đi." Nghe thấy chú ấy nói đúng ý của mình, tôi định tiến lại để đi. Nhưng chợt nhớ ra một điều, ở đây là thành phố, loại người nào cũng có, tôi không nên tin tưởng ai cả. Nghĩ đến đây tôi nhìn chú xe ôm lắc đầu từ chối. "Cảm ơn chú, cháu không đi đâu. Bạn cháu ở gần đây, cháu đi bộ một đoạn là đến thôi ạ. Chào chú." Tôi nói xong lập tức đi nhanh về phía trước. Mọi thứ đều lạ lẫm đối với tôi. Tôi vừa đi bộ vừa đi vừa hỏi thăm mấy nhà dân ở xung quanh, không biết sao may mắn, hai ông trời sắp đặt mà tôi gặp được Hà, con gái bác Hương gần nhà cũ khi trước mà tôi đã sống. Nó vừa cua xe vào quán cà phê đang dựng xe máy thì tôi lại đi lại hỏi thăm, thay ra tôi và nó mới gặp được nhau. Đã lâu rồi tôi không gặp nó, bây giờ gặp lại trông nó đẹp hơn trước rất nhiều. Nó nhìn bộ dạng của tôi rồi nói: "Cậu bỏ nhà đi à?" Có lẽ nhìn bộ dạng tay xách nách mang của tôi, cho nên nó có thể đoán được. Tôi không lên tiếng mà chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Hà kéo tay tôi vào bên trong quán cà phê, chọn một bàn nằm ngay trong góc, Hà nhìn tôi. "Cậu muốn uống gì?" "Trước giờ tôi chỉ quanh quẩn ở nhà, có bao giờ được ngồi lang cà ngoài quán bao giờ, cho nên không biết gọi gì cả." Tôi nhìn Hà lí nhí nói, "Tôi uống gì cũng được." Chắc có lẽ Hà đoán ra được việc tôi không biết chọn, cho nên cậu ấy gọi cho cả hai ly nước cam. Không mất nhiều thời gian, phục vụ đã mang hai ly nước cam đặt trước mặt tôi và Hà. Cậu ấy tay cầm ống hút khuấy khuấy ly nước rồi đưa miệng nhấp một ngụm nhìn tôi nói, "Đã xảy ra việc gì vậy, nói cho tớ nghe được không?" Từ trước đến giờ tôi không có ai để chia sẻ, nên buộc bản thân phải tập quen với việc tự mình gặm nhấm nỗi đau một mình. Hôm nay nghe Hà nói vậy không hiểu sao, tôi lại muốn giải tỏa nỗi lòng của mình. Tôi kể cho cậu ấy nghe tất cả về mọi thứ mà mình đã phải trải qua khi sống ở nhà mẹ kế, kể cả việc vì bố nghe lời dì Châu mà bắt tôi nghỉ học để lấy chồng. Hạ nghe tôi nói xong chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Tớ không ngờ bố cậu càng lúc càng tệ như thế. Bây giờ có định thế nào, nói đi, nếu giúp được tớ sẽ giúp. Bây giờ trong người của tớ chỉ còn 800.000, cậu giúp tớ tìm một nhà trọ giá rẻ được không? Tớ thuê nhà trọ xong thì đi tìm việc làm đợi đến ngày nhập học. Việc đó đơn giản, cậu không cần phải thuê phòng ở đâu cả. tớ sống một mình, phòng cũng rộng, cậu về sống cùng đi. Cậu sẽ thấy bất tiện, tớ ngại lắm. Có gì đâu mà bất tiện, nếu cậu ngại thì có thể chia tiền nhà với tớ. Tớ thuê 1 triệu một tháng, tớ 500, cậu 500 thế thế nào? Được vậy thì tốt quá. Cậu ở đây lâu chưa? Tớ lên đây học nghề được 3 năm rồi, từ lúc thi trượt lớp 10 đấy. Vậy cậu học nghề gì? Tớ học nghề trang điểm cô dâu, bây giờ đang làm cho một tiệm áo cưới. Cậu uống nước đi, đá tan hết cả rồi. Tôi nghe Hà nói mới sực nhớ ra từ lúc nhân viên mang nước ra đến giờ, tôi chưa uống một ngụm nào, liền cầm lấy ống hút khuấy khuấy ly nước cho đều rồi hút một hơi hết sạch. Hà nhìn tôi bật cười làm cho tôi cảm thấy có chút xấu hổ. Cậu ấy dường như nhận ra được điều đó liền lên tiếng. Tôi không có ý cười cậu đâu, chỉ là tôi thấy cậu vẫn hồn nhiên như xưa, không có gì thay đổi. Cậu muốn uống gì nữa không, tôi gọi cho Tôi kho tay từ chối, đã không có tiền còn uống nhiều thì tôi lấy gì mà trả. Tôi uống đủ rồi, cậu uống đi rồi chúng ta cùng về phòng trọ. Hà ư một tiếng rồi đưa tay vẫy gọi nhân viên. Tôi biết cậu ấy muốn làm gì, liền rút tiền trong túi ra để thanh toán, nhưng Hà khâu đầu ý, còn nói thế nào cậu ta cũng không cho tôi trả tiền mà tự mình trả cho cả hai. Sau đó Hà đưa tôi về phòng trọ của cậu ấy. Căn phòng nằm trong một con hẻm của thành phố Tuy nhỏ hơn nhà của dì Châu, nhưng tôi lại thấy vô cùng thoải mái. Tối đấy Hà đưa tôi đi dạo một vòng quanh thành phố, cậu ấy chỉ cho tôi rất nhiều nơi, nhưng tôi chẳng thể nào nhớ nổi. Cổng nhận ở đây rất nhiều ngõ ngách, tôi nhìn mà chẳng biết đâu là đâu. Ban ngày thành phố trông đã đẹp, buổi tối dưới ánh đèn lung linh thì thành phố lại đẹp hơn rất nhiều lần. Ngày hôm sau, Hà đưa tôi đến trung tâm việc làm để đăng ký tìm việc. Cậu ấy nói với tôi Tuy tìm việc ở đây lâu hơn mấy chỗ khác, nhưng đa số đều là công việc đàng hoàng, không sợ bị người ta lừa gạt. Tôi đợi cả một tuần vẫn không thấy bên giới thiệu việc làm liên hệ cho, nên trong lòng vô cùng nôn nóng, tôi gần tranh thủ kiếm tiền thật nhanh để còn đóng tiền học cho mình. Hà thấy tôi nôn nóng như thế, cậu ấy xin chủ tiệm áo cưới cho tôi đến đấy phụ việc. Dĩ nhiên, lương của tôi chỉ bằng một nửa của Hà, nhưng không sao, tiền nhiều hay ít, đều được, miễn là kiếm ra tiền. Một hôm tôi đi cùng Hà đến một nơi để trang điểm cô dâu. Ngay cậu ấy nói gia đình này rất giàu, bọn họ còn đặt mua luôn mẫu áo cưới mới nhất mà tiệm vừa nhập về. Tôi nghe xong cũng không quan tâm lắm, chỉ ậm ừ rồi cùng Hà đến nhà cô dâu trang điểm. Lúc đến nơi, tôi thật sự kinh ngạc trước sự giàu có của ngôi nhà. Bọn họ làm gì mà giàu thế không biết, nhà rộng đến mức cả trăm người sống cũng đủ. Lan Chi, Lan Chi Tiếng gọi của Hà vang vẳng bên tai, làm cho tôi giật mình rời khỏi dòng suy nghĩ. Tôi quay sang nhìn cậu ấy hỏi, "Sao thế? Mình vào trong thôi, cô dâu đang đợi đấy." "Ừ." Hai chúng tôi được người làm trong nhà đưa lên lầu rồi chỉ tay về phía căn phòng ngay trước mặt chúng tôi rồi bảo, "Phòng cô Linh ở đó, hai cô vào đi." Chúng tôi gật đầu vâng một tiếng rồi cùng nhau đi về căn phòng trước mặt, đẩy cửa bước vào. Lúc tôi và Hà đi vào, Liền nhìn thấy một cô gái mặc trên người bộ váy cô dâu màu trắng Đang treo lơ lửng giữa phòng Cô ta treo cổ và sợi dây thường tự tử Nhìn thấy cảnh tượng này tay chân tôi trở nên ủn ruộn Hộp trang điểm của Hà Đang cầm trên tay cũng đánh rơi xuống đất Làm cho mấy thứ trong ấy bị rơi ra lằn lồng lốc dưới sàn Toàn thân tôi run dậy Cảm giác năm xưa lại ùa về Tôi ngồi phịch xuống đất Ông lên mặt mình mà bật khóc Hà đứng bên cạnh tôi Cậu ấy lập tức la lớn có người treo cổ tự tử. Tôi nghe tiếng bước chân từ bên ngoài vọng đến rõ mồn một, một, có lẽ mấy người trong nhà này nghe tiếng hét của Hà nên chạy lên. Bọn họ lách qua người tôi, chạy nhanh đến chỗ cô gái đang treo lơ lửng giữa căn phòng kia, rồi nhanh chóng cắt lấy dây thừng đưa cô ta xuống đất. Cái chết của mẹ tôi cách đây 10 năm trước, tưởng chừng như tôi đã quên lãng, nhưng không ngờ bây giờ nó lại lặp lại với cô gái kia, làm cho quá khứ đau thương đó của tôi như một thước phim quay chậm trong tâm trí tôi. Tại sao? Tại sao mọi người lại chọn cách kết liễu đời mình một cách đau đớn như vậy? Cậu không sao chứ? Tiếng nói của Hà vang lên bên tai, làm cho tôi giật mình rời khỏi dòng suy nghĩ của bản thân mà quay trở về với hiện tại. Tôi nhìn cậu ấy vừa khóc vừa lắc đầu. Tôi không sao. Từ bé, Hà đã sống cạnh nhà tôi. Việc mẹ tôi treo cổ tự tử chết cậu ấy cũng biết rất rõ. Dường như Hà hiểu được tâm trạng hiện tại của tôi, cho nên không nói thêm gì mà ôm lấy tôi động viên. "Đừng buồn nữa, mọi thứ qua rồi." Kể từ khi mẹ mất, tôi không còn ai an ủi mình mỗi khi đau lòng, tôi chỉ biết tự mình chịu đựng. Giờ đây nghe thấy câu nói của Hà, không hiểu sao tôi không thể kìm được nước mắt. Có lẽ thời gian qua tôi đã chịu quá nhiều tổn thương. "Cô chủ tôi chưa chết, cô làm gì khóc ầm lên vậy?" Tiếng quát lớn của người đàn bà làm tôi giật mình. Hà thấy vậy quay sang bà ấy nói. Xin lỗi bác. Đầu óc tôi trở nên lú lẫn. Tôi vừa nghe bà ta nói cái gì nhỉ? Cô gái treo cổ ấy không chết. Cô ta không chết có đúng là sự thật không? Hay do tôi bị ủ tai nên nghe nhầm? Tôi đẩy Hà ra rồi đưa mắt nhìn xem cô gái mặc chiếc váy cưới. Đang ngồi bên cạnh ôm lấy cổ ho sạc ruộng. Chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Lần đầu tiên tôi thấy người treo cổ tự tử lại không chết đấy. Hà này, cô ta có phải là người không? Sao treo cổ rồi mà lại không chết? Cô kia, cô vừa nói cái gì đấy? Thôi chết tôi rồi, tôi quên mất người phụ nữ lớn tuổi đang đứng trước mặt mình. Bà ta nghe tôi nói có vẻ tức giận tiến lại gần tôi và Hà. Hai chúng tôi nhìn vẻ mặt giận dữ của bà ta thì vô cùng lo sợ vội lùi lại. Bà ta đứng cách chúng tôi một đoạn khá gần rồi chỉ tay về phía tôi. Cô chủ tôi không phải là người thì là cái gì? Chẳng qua cô ấy vừa treo cổ thì hai cô phát hiện kịp, cho nên không chết là điều dĩ nhiên. Đừng ngồi đấy ăn nói lung tung, coi chừng cái mồm của cô đấy." Bà ta nói xong thì quay người đi lại đỡ lấy cô gái tên Linh kia lên giường. Lúc này tôi mới hiểu ra, năm đó mẹ tôi mất là do trong nhà không có người, không ai phát hiện khi mẹ vừa treo cổ, đến khi tôi trở về nhà nhìn thấy mẹ thì mẹ đã chết rồi cho nên mới không cứu được. Nếu hôm ấy tôi không rời khỏi nhà, có lẽ mẹ sẽ không chết. Nghĩ đến đây, tôi lại thấy tâm trạng trở nên tội tệ hơn. Linh, con không sao chứ? Tôi quay mặt nhìn về phía cửa thì trông thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang từ ngoài chạy vào, bà ta chạy đến ôm chầm lấy cô gái tên Linh ấy, thái độ vô cùng lo lắng. Con không sao chứ? Tại sao lại làm chuyện sảy trò thế hả? Hai đứa đã xảy ra việc gì tại sao không nói với mẹ? Con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng. Con thật sự không muốn làm thế này đâu, chỉ là con không muốn rời xa anh Minh. Mẹ ơi, mẹ nói với anh ấy đừng hủy đám cưới có được không ạ? Con yên tâm, mẹ sẽ nói chuyện với thằng Minh. Hôm nay tổ chức đám cưới rồi, khách cũng đã đến đông đủ, không thể nói hủy là hủy. Vâng. Tôi nhìn Linh thì cảm thấy đáng thương. lại thêm một người phụ nữ nữa giống mẹ của tôi. Cô ta cũng vì một người đàn ông mà muốn kết thúc cuộc đời của mình. Tại sao ai cũng như thế? Trên đời này không có đàn ông thì không sống được hay sao? Hai cô đến trang điểm cô dâu phải không? Câu hỏi của người phụ nữ mà Linh kêu là mẹ vang lên, làm tôi rời khỏi dòng suy nghĩ. Tôi và Hà nhìn nhau rồi cả hai quay sang nhìn bọn họ gật đầu. Vâng ạ. Vậy hai cô mau lại trang điểm cho cô dâu đi, đám cưới sắp diễn ra rồi, ngồi ở đó làm gì? Tôi và Hà nghe bà ấy nói vội vàng nhặt mấy thứ đồ trang điểm bị rơi trên sàn. Hà trang điểm cho Linh, còn tôi thì đứng bên cạnh phụ cậu ấy. Lúc này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của cô dâu. Cô ấy trông rất xinh, nhưng không hiểu sao người đàn ông cô ta sắp cưới, lại muốn bỏ rơi cơ chứ? Một lúc sau, chúng tôi làm xong thì nhận tiền rồi rời khỏi ngôi nhà sang trọng ấy. Trên đường về, Hà chở tôi vào một quán ăn vẻ hè gọi hai bát phở. Hà nhìn tôi cười rồi nói: "Ăn đi, tớ đói bụng quá." Ăn xong tôi đứng dậy trả tiền, vì mấy lần trước Hà đã trả cho tôi rồi. Hà thấy tôi đứng dậy lập tức giữ tay tôi lại: "Cậu đi đâu đấy? Hôm nay để tớ trả cho nhé, cậu trả nhiều rồi. Cậu giữ tiền lại để đóng tiền học đi. Lương tớ nhiều hơn, để mình trả cho. Để tớ trả một hôm thôi." "Không được." cậu mà trả thì đừng nhìn mặt tớ. Tôi nhìn cậu ấy gật đầu, trong lòng cảm thấy khá áy náy. Hết lần này đến lần khác, Hà cứ trả tiền cho tôi mãi. Thời gian này may mà có cậu ấy, nếu không tôi cũng không biết mình sống ở thành phố này như thế nào. Từ ngày bỏ nhà đi, tôi cũng không liên lạc với bố, không biết ông và dì Châu sẽ làm gì, không biết bố và bà ta có đi tìm tôi không. Nhưng tôi đoán bà ta chắc chắn sẽ nổi giận đùng đùng vì mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch mà bà ta đã sắp đặt. Thời gian này tôi cũng đã kiếm được ít tiền, tuy không nhiều, nhưng ít ra tôi cũng có tiền xoay sở cho cuộc sống của mình. Một hôm tôi đang cùng Hà nằm ngủ trong phòng trọ thì cậu ấy gọi tôi. "Chi ơi, tớ đọc bụng quá." Tôi nghe xong liền bật người ngồi dậy như một cái lò xo, vội bật lên bóng điện trong phòng rồi chạy lại chỗ Hà. "Cậu đau thế nào?" Tôi đau lắm, cứ chằn chằn tức tức lại buồn đi vệ sinh nữa, nói chung là tớ đau lắm. Nhìn mồ hôi trên trán Hà rịn ra từng giọt, khuôn mặt cậu ấy tái nhợt, tôi cũng đoán được Hà đau đến đến mức nào. Hay tớ đưa cậu đi bệnh viện nhé? Ừ. Tôi thay bộ quần áo rồi vội dìu Hà ra ngoài đón taxi. Lúc chúng tôi vừa ra đến cửa, đột nhiên máu trong người Hà xả ra ngoài như nước, tôi nhìn thấy vô cùng hốt hoảng. Hà, cậu có sao không? Tớ, tớ mệt quá." Cậu ấy nói xong thì ngất trên tay tôi, tôi sợ quá vội la lên. "Có ai cứu không, cứu bạn tôi với." Mấy phòng trọ bên cạnh nghe thấy tiếng kêu cứu của tôi liền mở cửa chạy ra. "Cậu ấy bị sao vậy?" "Tôi không biết, giúp tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện với, để tôi gọi cấp cứu." "Đúng là thành phố, cái gì cũng nhanh chóng, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại chưa đầy 10 phút, xe cứu thương đã có mặt." Tôi cùng nhân viên y tế đưa Hải lên xe cấp cứu để đến bệnh viện. Tiếng còi cứu thương vang vọng cả một con hẻm, rồi từ từ từ lăn bánh đưa chúng tôi đến bệnh viện. Lúc đến nơi, Hải được đưa vào phòng cấp cứu. Tôi ngồi trên hàng ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu trong lòng vô cùng lo lắng. Một lúc sau, từ trong phòng cấp cứu một y tá chạy ra, tôi vội đứng dậy tiến về phía chị ấy. Bạn em thế nào rồi ạ? Bạn cô là ai? Bạn em chính là cô gái vừa được đẩy vô phòng cấp cứu đây ạ. À cô gái mang thai ngoài tử cung đấy à? Tôi kinh ngạc nhìn chị y tá đang đứng trước mặt mình hỏi lại Chị bảo bạn em mang thai ngoài tử cung Phải Cô ấy mang thai ngoài tử cung mà không biết Cho nên mới để nó bị vỡ Cô ấy mất máu nhiều lắm Cần phải truyền máu và làm phẫu thuật ngay Cô là người nhà của cô ấy Thì mau đi theo tôi làm thủ tục Vâng Trước giờ tôi chưa thấy Hà dẫn bạn trai về phòng Cho nên khi nghe bác sĩ nói cậu ấy mang thai ngoài tử cung cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng tôi biết trên đời này nhiều việc ta không nhìn thấy, không có nghĩa là nó không xảy ra. Tôi đi theo y tá đến phòng hành chính làm thủ tục, chị ấy đưa cho tôi một tờ giấy rồi bảo, "Cô đến quầy thu phí đóng tiền tạm ứng đi, mau lên để chúng tôi con mổ cho cô ấy, nếu chậm trễ mạng sống bạn cô e là khó giữ." "Vâng, em đi ngay đây." Tôi chạy nhanh ra khỏi phòng hành chính, ngó nghiêng khắp nơi. Mà không biết quầy thu phí nằm ở hướng nào May mắn có một người đi ngang qua Tôi vội nắm lấy tay anh ta hỏi Anh cho tôi hỏi quầy thu phí ở đâu Anh ta nhìn xuống Bàn tay của mình đang bị tôi giữ chặt Khuôn mặt có vẻ không vui Tôi hiểu ý liền buông ra trong lòng Có chút xấu hổ lý nhí nói Xin lỗi tôi đang rất gấp Anh có thể chỉ giúp tôi quầy thu phí được không Người đàn ông đó không trả lời Mà lách qua người tôi đi mất Nhìn thái độ lạnh lùng của anh ta, tôi cảm thấy vừa bực vừa ghét. Tản ông gì mà kiêu căng quá mức, mà thú thật anh ta rất đẹp trai. Lúc này tôi sực nhớ ra việc quan trọng mình cần làm, vội chạy khắp nơi để tìm kiếm quầy thu phí đóng tiền phụ thuật cho Hà. Cuối cùng tôi cũng tìm được quầy thu phí, chỉ có điều rất đông người đang xếp hàng chờ tới lượt. Tôi vì đang gấp nên xin phép mọi người cho mình vào trước để đóng tiền. Cũng may mọi người nghe tôi nói xong, Ai nấy đều đồng ý nhường chỗ cho tôi đóng trước. Đứng trước quầy thu phí, tôi đưa tờ giấy khi nãy y tá đưa cho mình. Đưa cho chị ngồi trong quầy. Chị ta cầm lấy tờ giấy, bấm bấm vào bàn phím rồi nhìn tôi. Tạm ứng 15 triệu. Tôi nghe xong cứ nghĩ chị ấy nói nhầm, nên hỏi lại. Bao nhiêu ạ? 15 triệu. Cái gì cơ chứ? Tạm ứng tận 15 triệu tiền đâu tôi đóng. Số tiền mà bữa giờ tôi giành dụng chỉ mới được 2 triệu. Khi nãy... Trước khi đi bệnh viện Hà có đưa tôi thêm 3 triệu Cộng cả 2 đứa có 5 triệu còn 10 triệu nữa Tôi biết tìm đâu ra để cứu Hà bây giờ Nếu tôi không đóng cậu ấy chắc chắn sẽ không được phẫu thuật Này em có đóng không? Tiếng gọi của chị thu phí làm tôi rời khỏi giọng suy nghĩ Tôi quay sang nhìn chị ấy khẽ nói Em đóng trước 5 triệu được không chị? 5 triệu không đủ chi phí đâu em Nếu không đủ tiền thì về lấy thêm Tránh ra đi cho người khác đóng Khi nãy y tá đã nói rõ ràng như thế, chị ấy dặn tôi phải đóng nhanh lên để cho bác sĩ còn phẫu thuật, nếu không Hà sẽ nguy hiểm. Cậu ấy không những là bạn của tôi mà còn là ân nhân giúp đỡ cho tôi suốt thời gian qua. Tôi không thể dương mắt nhìn cậu ấy chết mà không làm gì được. Chỉ cần nghĩ đến việc một người thân của mình không còn, tôi đã không kìm được nước mắt. Có lẽ từ bé tôi đã chịu cảnh tàng thương cho nên mới dễ trở nên xúc động. Tôi nhìn chị thu phí năn nỉ. Chị làm ơn đi ạ. Cho em đóng tạm 5 triệu để bạn em làm phẫu thuật được không? Nếu không cô ấy sẽ chết đấy chị. Tình trạng này tôi gặp nhiều rồi. Cho đóng không đủ để làm phẫu thuật, sau khi phẫu thuật xong thì trốn mất, số tiền còn lại ai sẽ chịu trách nhiệm? Thôi không nói nhiều, em có thì đóng, không thì tránh ra cho người khác. Chị không có nhiều thời gian. Bọn em sẽ không trốn đâu chị, chị giúp em được không? Nếu em cứ đứng đấy không cho chị làm việc, chị sẽ gọi bảo vệ đấy. Chị ơi, chị làm ơn đi chị. Chị cho em đóng tạm 5 triệu để bạn em làm phẫu thuật đi chị, em xin chị đấy." Lần này chị ta không trả lời mà nhấc điện thoại lên. Một lúc sau, hai người bảo vệ đi đến, chị ta chỉ tay về phía tôi. "Hai anh lôi nó đi chỗ khác đi." Hai tên bảo vệ không nói không rằng, lao lại kéo lấy tôi ra khỏi quầy thu phí. Tôi vừa khóc vừa vùng vẫy. "Mấy anh bỏ em ra, em cần đóng tiền cho bạn em phẫu thuật." Xảy ra chuyện gì? Sau nói trầm ấm của một người đàn ông vang lên, làm tôi im lặng quay mặt sang nhìn, mới biết anh ta chính là người khi nãy tôi hỏi đường. Hai tên bảo vệ đang kéo lê tôi quay sang nhìn anh ta nói, "Không phải việc của cậu, không cần phải xen vào." Bọn họ nói xong tiếp tục lôi tôi đi. Tôi quay mặt nhìn về phía người đàn ông đang đứng cách mình một đoạn, dù biết anh ta rất lạnh lùng, nhưng tôi cần phải cứu Hà, tôi không thể để bảo vệ tống cổ mình ra khỏi đây. Cho nên không chần chừ, tôi quay sang nhìn anh ta, lập tức lên tiếng. Anh giúp tôi với, bạn tôi đang cần phẫu thuật gấp, anh đừng để họ lôi tôi ra ngoài. Anh ta nhìn tôi, hai đầu lông mày khẽ nhíu lại rồi im lặng, vẫn cái thái độ lạnh lùng đó không hề thay đổi. Tôi thở dài, trong lòng tự hỏi sao anh ta lại vô cảm đến như vậy. Hai tên bảo vệ vẫn không chịu buông tha cho tôi. Họ lôi đi, một nhanh về hướng cổng chính. Tôi nhìn về phía cánh cổng rồi lại nghĩ đến Hà, nếu tôi bị họ đuổi ra khỏi bệnh viện thì Hà sẽ thế nào? Cậu chắc chắn sẽ không qua khỏi. Lấy hai chân của mình tôi cố gắng gỳ chặt xuống sàn nhưng vẫn không thể bám lại được. Bọn họ cứ lôi tôi sành sạch, nếu không đóng tiền tạm ứng thì làm sao Hà có thể phẫu thuật? Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy tuyệt vọng. Tôi thương Hà, thương cho những người dân tỉnh lẻ không có tiền như chúng tôi. Đồng tiền là mở đi lương tâm của con người mất rồi Buông cuối ra Đến lúc tôi tưởng chừng như không còn hy vọng cứu lấy hà Thì một giọng nói đàn ông chậm ấm cất lên Giọng nói này rất giống của người đàn ông khi nãy Chắc là tôi nghe nhầm Anh ta lạnh lùng và vô cảm như vậy Chắc chắn sẽ không dễ ra tay giúp tôi Vậy thì ai? Ai đang đứng sau lưng tôi? Tôi quay mặt lại nhìn dường như không tin vào mắt mình Đúng là người đàn ông lạnh lùng khi nãy, anh ta tiến gần lại chỗ tôi, một luồng khí lạnh từ người anh ta toát ra, làm cho tôi cảm thấy rủng mình. Anh ta đưa mắt nhìn hai tên bảo vệ đang giữ lấy tôi chậm rãi lên tiếng. Buông cô ấy ra, sao cậu cứ thích nhúng tay vào chuyện của người khác vậy hả? Người đàn ông đó không trả lời, anh ta bước lại gần kéo tôi ra khỏi tay bọn họ rồi nói. Đây là bệnh viện, các người không được đối xử với người nhà bệnh nhân như vậy. Nó đến đây, anh ta dừng lại đưa mắt sang nhìn tôi. "Cô thiếu bao nhiêu tiền?" Nghe câu anh ta nói, tôi cảm thấy khó hiểu liền hỏi lại. "Anh nói sao ạ?" Tôi không thích lặp lại lời nói nhiều lần. "Nghe rõ đây, cô thiếu bao nhiêu tiền?" Bệnh viện bắt tôi đóng 15 triệu nhưng tôi chỉ có 5 triệu, còn thiếu tận 10 triệu. Anh ta rút trong ví một xấp tiền không biết cụ thể đó là bao nhiêu, nhưng có vẻ cũng không ít. Anh ta đưa xấp tiền sang cho tôi rồi nói: Cầm lấy. Nhìn xấp tiền đưa ra trước mặt làm cho tôi không khỏi kinh ngạc. Tôi chăm chú nhìn vào mặt người đàn ông đứng trước mặt mình, trong lòng vô cùng cảm kích. Anh ta đang đưa cho tôi một số tiền lớn mặc dù chúng tôi không hề quen biết. Anh ta thấy tôi cứ đứng chân chân giá giá đó nhìn mình thì hắng giọng. Cầm lấy mà đóng tiền viện cho người thân của cô, cứ xem như tôi làm từ thiện. Trong lúc tôi còn chưa hết ngỡ ngàng, anh ta đã đặt tiền vào tay tôi. rồi quay người rời đi. Thậm chí tôi còn chưa có cơ hội nói lời cảm ơn anh ta. Tôi cầm lấy số tiền trong tay, không nghĩ ngợi nhiều, vội chạy quay trở lại quầy thu phí. Chị nhân viên trông thấy tôi thì quát. Sao cô lỳ lợm quá vậy, tránh ra không hả? Tôi đặt số tiền khi nãy của người đàn ông đó đưa cho mình cộng thêm 5 triệu tôi đang mang trong người ra trước mặt chị ta. Tiền đây chị tính đi. Chị ta nhìn vào số tiền trước mặt mình, Rồi lại nhìn tôi khuôn mặt có chút ngạc nhiên. Ngạc nhiên cũng đúng thôi, vì khi nãy tôi còn khóc lóc van xin chị ta cho đóng 5 triệu. Vậy mà bây giờ chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, tôi đã có đủ số tiền mà bệnh viện yêu cầu. Nếu là tôi, tôi cũng ngạc nhiên không khác gì chị ta. Chị nhân viên cầm lấy số tiền cho vào máy để tính, sau đó đưa lại cho tôi. Cô đóng dư 5 triệu này. Tôi tròn xoe mắt nhìn chị ta, trong lòng có chút khó hiểu, tại sao lại dư được nhỉ? Không lẽ, không lẽ người đàn ông khi nãy đưa cho tôi tận 15 triệu. Khi nãy anh ta đưa tiền cho tôi, tôi vội quá không kịp tính xem là bao nhiêu, cứ nghĩ là 10 triệu nên cứ thế bỏ thêm 5 triệu tôi mang theo vào để đóng. Bây giờ mới biết anh ta đưa đủ cho tôi 15 triệu. Người đàn ông này là ai mà lại hào phóng thế như vậy. Nếu có cơ hội gặp lại, tôi sẽ cố gắng trả lại số tiền này cho anh ta và cảm ơn anh ta một tiếng.